Xin quý vị và các bạn Trong chương trình đọc truyện đêm khuya Được phát sóng trực tiếp Trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng Và các nền tảng Quảng Tũng Vào 22 giờ 15 phút mỗi ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 4 Cũng là tập cuối cùng của Giấc mơ đá đỏ Phần thứ 7 của tác giả Nghị Hách Vậy là mọi con đường đều dẫn lên Cái vùng cao giữa bản Trang và bản Mộc Cuộc tranh đấu giữa các thế lực Đen ở trên miền biên viễn Đồng thời là thầy trò Cha con anh em nhỉ ông Tú Cũng lên trên này tham gia vào cái vụng nước đục này Cái vụng nước phải nói là Nó cực kỳ đục Khi mà có cả anh em ở bên Lào sang nữa Thì phải nói là nó quá đục rồi Vậy chúng ta sẽ cùng xem Xem là nó đục đến mức độ nào Và con có những cái điều gì xảy ra Các bạn hãy nhớ Để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả Nghị Hách Bằng cách ấn vào nút like Nút chia sẻ với video Các bạn cũng có thể mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, trà móc công năng mới, 300 cá một ký, được 5 cái bịch này đậm vị, được nước tha hồ cho anh em xài thoải mái, bình dân. Theo số đỏ tôi free ship, ngoài ra thì còn có găng gật xạ đen là cái hỗ trợ về chức năng gan rất là tốt, ăn tốt, ngủ tốt. 200 cá ký được hai cái bịch này anh em xài khoảng tháng uống thay nước hàng ngày và vì nó là thảo dược tự nhiên cho nên nó rất là lành tính các bạn có thể vào shop để lựa hàng hoặc là theo số đỏ để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ứng ý còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập cuối cùng của giấc mơ đá đỏ phần 7 nước sơn la mà hòa bình tác giả Nghị Hách Trong căn biệt thự sang trọng ở bên kia biên giới Dưới ánh đèn điện mở tỏ Một người đàn ông ngoài 60 cao lớn Bộ dáng hung dữ và đặc biệt là cặp mắt sắc lạnh Lông mảy rất rộng Nước da ngâm đen Trông phong trần Người này trên người đeo rất nhiều vàng Toát lên vẻ quyền lực Ông ta có một cái thắp lưng da to bản cũng bằng vàng Trên mặt có dập bông hoa chăm pa sống động Có nét gì đó Trông na ná thống giống như là thong vanh. Đây không ai khác là Khâm Tai là một ông trùm người Lào vô cùng dũng mãnh. Và có thể nói là có quyền lực lớn dọc biên giới này. Ngay cả Long Tổng hoặc là Mo Pho tiếng là như vậy nhưng cũng phải nể lão một phép. Lúc này đứng trước mặt của Khâm Tai có một người thanh niên ngoài 30 cúi đầu cụp pha không dám ngẩn mặt lên nhìn thẳng. Đây là vong trai, kẻ mới từ bản mộc, lặn lội về đây bắn tin cho Khâm Tai, theo lệnh của Thông Vanh. Thằng Thông Vanh độc, sao mày lại về đây một mình? Dạ, cậu Thông Vanh bảo tôi về báo một tin quan trọng cho ngài. Khâm Tai liền nhú mày, cặp lông mày sâu gióm từ từ nhách ngược lên. Nó bảo sao? Sao lại để nó tự do như thế? Dạ, thông chủ, đây... Để lợi ý của cậu tôi tôi không dám tôi không dám làm gì khác Khan tai lại hỏi vậy cậu chủ báo tên gì ừ. nói đi bên kia dạo này thế nào dạ cũng là vì cái chuyện này cậu thông vành dặn tôi báo lại với ông là cậu cần người trợ giúp cậu đã hợp tác với Long tổng để đánh bàn trang là là mục đích cuối cùng để chiếm lấy hang rơi ạ Cái chén nước đang cầm trên tay của lão rơi xuống đất Gương mặt của khăm tai sầm xuống Giọng nói có phần run dậy Cái cái cái thằng ngu này Đúng là nước đổ lá khoai mà Sao nó lại hấp tấp như vậy chứ Thấy điều bộ của khăm tai như vậy Vong chai vội tiếp Dạ xin hông chủ bớt giật Cậu cậu thông vanh cũng chỉ là có ý tốt thôi Chỉ là dạo gần đây Hàng bị kiểm soát chặt quá cho nên mới thế Và lại cậu nói Với chủ rằng là đang gặp nguy hiểm Xin ông chủ giúp đỡ Khăm tay nghiến răng khen két <cười> Các cậu nữa Ta đã nói bao nhiêu lần rồi đụng vào ai thì đụng Đừng có giấy vừa mò phó Đến như tạo đây còn phải rẻ chừng Lão ấy rất nguy hiểm Không đùa được Sao mà thằng thông vạnh nó lại điên rồ như vậy Sau một hồi khăm tay đã lấy lại bình tĩnh Lão đi vòng quanh nhà Rất lâu sau lão mới nhèo mát chậm chậm Mày có biết vì sao Bao nhiêu năm qua Tao vào mó pho bằng mặt Chứ không bằng lòng không Bởi vì lão ấy biết Tao giết vợ lão ấy Nhưng lão vẫn ngập bồ hòn làm ngọt vong trai lắc đầu Dạ Chuyện ông chủ không nói Tôi tôi không dám đoán bừa <cười> Tao với lão đã từng là anh em kết nghĩa Từng dọc ngang khắp Cả vùng bên này Thậm chí khuấy động cả tam giác vàng. Ai... Lão ấy rất giỏi huyền thuật. Còn tao thì có lợi thế về võ thuật. Hai chúng ta kết hợp lại với nhau. Đã làm rất nhiều phi vụ khiến cho cả hắc bạch lưỡng đạo điều kinh nề. Tao đã từng cứu mạng lão vài lần. Thế rồi một lần gặp được cô gái người Việt. Tao này sinh tình cảm rồi yêu nhau. Nhưng không hiểu cô ta cho lão ăn bùa mì thuốc lú gì. Mà nó quay lưng phản lại anh em Ai... Đến đây lão khăm tay thở dài sơn sượt vong trai lén nhìn ông trùm Bởi lần đầu tiên Thấy lão nói nhiều như vậy Tuy nhiên cũng không dám có ý kiến gì Đợi cho lão qua cơn xúc động Khăm tay mới tiếp Con vợ nó giỏi về y thuật Lại mê huyền học Cho nên hai đứa chúng nó kết hợp với nhau đại hại chết bao nhiêu là anh em Hãy kỹ xem Tao phải làm gì Vong trai cúi đầu không cả dám thở Bởi gã biết lúc này ông Trùm đang rất xúc động Có khi đây chính là bí mật Mà ông Trùm giấu kín trong lòng bao năm qua Tao đã trả thù cho những anh em của mình Bị vợ chồng nhà ấy giết chết Con vợ của lão Tao cho người hạ độc Lần đấy tao cũng không muốn giết mở phó Tao thả cho lão cái mạng Còn bản thân tao cũng bị trung động Nhưng vì tao là người hạ độc cho nên tao hiểu dược tính của nó Mò phò thoát chết Nhưng con vợ của Lão thì không Mãi về sau Mò phò phát hiện ra Lão ôm con bỏ về bên kia biên giới Từ đó tao và Lão từ mặt nhau Việc giao thương buôn bán tùy chúng ta không ra mặt Nhưng ai cũng hiểu kẻ nào đứng ở đằng sau Mày hiểu chưa? Khăn tay nói ra những lời này Có lẽ nhiều hơn tất cả những lời mà biết bao nhiêu năm qua gộp lại đủ để thấy sự nhẫn nhịn của lão như thế nào nói lão cao thượng cũng chưa hẳn mà nói lão ác nhân cũng chẳng sai nói lão thủ đoạt cũng đúng ở trong con người này chứa đựng đủ các sắc độ nội tâm khác nhau mà dùng lời nói thì khó mà diễn tả đợi mãi không thấy khầm tay lên tiếng vong trai mới ngập ngừng Thế, thế bây giờ ý ông chủ thế nào tôi tôi tôi đã từng nghe cậu Thông thôngvangnh nói con con gái của cô môpho là là hấp dẫn lắm mục đích của cậu thông danhnh là muốn cướp cái cô tiên cô gì đó về hầu hạ mà mà phải công nhận là cái con bé đó nó đẹp lắm nó đẹp lắm <cười> lại là gái à Lại là gái Trên đời này Tao ghét nhất là làm ăn mà có liên quan đến đàn bà đấy Vì đàn bà Vì đàn bà mà tao mất bao nhiêu người anh em chi cốt Mày có thấy một mình tao Vẫn nuôi thằng thông vanh lớn lên bình thường đó thôi Tao không cần đàn bà Những kẻ lắm mồm Nhiều lời Tham lam và thiền cận Đã thế lại còn gian xạo <cười> Mà những con vợ tao thì biết Tao mà biết nó ở đâu Tao thê tao sẽ băm nó giả như băm chạm Kẻ nào từng cặp kẻ với nó Tao cũng tùng xẻo đàn bà là những niệm đau mày hiểu chưa Vong trai nghe vậy Muốn cười lắm mà không dám cười Gã biết Ông Trùm là người vô cùng yêu thương vợ con Chỉ vì vợ lão bỏ đi đâu mất tích Bao năm qua tìm không thấy Lão mới sinh ra bất mãn hẳn học Lão cũng cực kỳ cưng chiều Bao che cho thong vanh Khi vợ lão mất tích Khăm tay như phát điên phát rổ, đám đàn em khốn khổ vì bị hành, thậm chí lão còn cho người sang tận bên kia biên giới để tìm kiếm. Thế nhưng vợ của lão cứ như là hoàn toàn không tồn tại, tự như đã bốc hơi khỏi thế giới này. Điều này làm cho một ông trùm khét tiếng như khăm tay điên cuồng. Tuy cũng nghi ngờ nhiều kẻ ra tay, chỉ là không có bằng chứng cho nên cũng chẳng biết làm sao. Vì thế, tính tình của khâm tay càng ngày càng trở nên cực đoan. Máu lạnh hơn bao giờ hết Đây là nỗi đau mà mỗi khi nhắc đến Khăm tai cảm giác tim mình như là Bị ai đó bóp nghẹt Có đều những kiểu việc thâm cung Bí sử thế này thì chỉ có những người Cực kỳ thân cận gần gũi với khăm tai Mới biết mà thôi Được rồi, mày cứ quay về bên kia đi bảo với thông vanh là phải cẩn thận Tao sẽ cho người sang hỗ trợ Lỡ rồi thì biết làm sao được Tiện thể Tao cũng muốn giải quyết ân oán Bao năm một lần cho xong Đã không chơi thì thôi Đã chơi thì phải chơi cho lớn vọng Tao sẽ đem hết quân sang làm một trận ra trò Bỏ phó Đã bao năm rồi Chúng ta không gặp nhau Ta cũng muốn gặp lão một lần để xem Dạo, dạo băng thưa ông chủ Nhìn theo bóng lưng của thằng vong trai đi khuất Khăm tay mới bỏ cái đồng hồ quả quyết nắp vàng ra Lão cứ tưởng là xem giờ nhưng không phải Ở bên trong cái đồng hồ quả quyết là hình ảnh Một nhà ba người Chính là Khâm Tai Vợ Lão và một thằng cu khấu khỉnh Lúc thông vanh còn bé Đôi mắt già nua của Lão hiện lên sự mệt mỏi Hai dòng lệ hiếm hoi chảy xuống Lão lầm bầm Sợ chiền Em đang ở đâu Tại sao em lại bỏ anh đi như vậy Em có biết là Anh nhớ em lắm không Đời này anh đã sai, đã sai quá nhiều rồi. Anh sẵn sàng quay lưng với cả thế giới. Chỉ để làm em vui lòng mà sao em lại bỏ anh đi như thế. Sơ chiêng, thằng thông vành bao năm lớn lên. Là một đứa bé không có mẹ. Anh biết, nó thiếu thôn tình cảm. Anh cố gắng bù đắp cho nó bằng mọi giá. Giờ anh đã có mọi thứ trong tay rồi, nhưng em ở đâu? Em ở đâu? <cười> Sớm thôi. Sớm thôi. Anh nhất định sẽ tìm được em. Nhất định anh sẽ tìm được em. Ở bên ngoài, gió giết tên từng cơn. Thì thoảng lại có những con thiêu thân lao vào đớp sáng rồi lăn ra dãy đành đạch. Khăm tay cầm một con thiêu thân lên ngắm nghía. Đời người nó cũng giống như con thiêu thân này phải Dành lợi tiền tài làm cho con người ta mở mắt Biết là sẽ chết đấy Thế nhưng có những việc không thể không làm Thông và Con yên tâm Bằng giá nào ta cũng sẽ giúp con hoàn thành được ý nguyện Bởi vì Con là con trai của Khâm Tai mà Mẹ con đã mất tích <cười> Ta chỉ còn có con Chỉ còn có con là người thân duy nhất còn tồn tại Ở trên cõi đời này Thế thôi Đúng lúc này Ở bên ngoài hên nhà có tiếng động Khăm tay chạy ra Con mắt của lão trợn lên Nhìn trước mặt có một con chim quái lạ Không biết có phải là Con chim này bị thu hút bởi ánh sáng hay không Mà nó lao thẳng vào cái bóng đèn sợi đốt Cái bóng vỡ tan tảnh Con chim kia rơi xuống đất Vỗ cánh phành phạch vài cái Rồi lăn ra chết lại nào đây là điểm giữ sao Ánh mắt của khăm tay nheo lại Nhưng một lúc lại mở bừng ra Trong con người lé lên một tia quyết đoán Không biết vì sao Mà linh cảm của lão Cho việc lần này là vô cùng xấu Lão đi vào trong nhà Gương mặt của lão tái nhọt Khi có tiếng gõ cửa vang lên Khăn Tài phớt tay Vào đi Một lão già tuổi tầm ngoài 80 Gương mặt nhăn nhốm Ăn mặc kiểu quý tộc Ráng vẻ hom hem giả yếu Tuy nhiên cặp mắt lộ ra vẻ tinh anh vô cùng Đây là Mò Đai Một người có thể gọi là quân sư cho Khăn Tài Cực kỳ giỏi về mạng huyền thuật Xem vận mệnh tướng số Cũng chính Mò Đai Là người thường xuyên đưa ra những cảnh báo Những lời khuyên cho Khăn Tài Lão có nhiều lần thoát chết ngoạn mục Vì cảm kê ơn đó Cho nên khăm tay đã mời lão già về phụng dưỡng Coi như là người thân ở trong nhà Gọi là thầy xưng con vô cùng thành kính Thoáng theo ông già này bước vào Khăm tay lập tức cúi đầu vẻ cung kính Mở đài Muộn rồi sao thầy còn tìm con Ông lão run run trống gậy trúc bọc vàng Thả người xuống chiếc sofa, nhìn khăn tay thở dài cảnh cáo. Có phải là con muốn sang bên kia? Sao thầy biết? Ta vừa gieo một quẻ, trong ấy có nhiều biến động lắm. Bản thân ta cả đời đã xem cho biết bao nhiêu người. Nhưng lần này... Hòi! <cười> Vì khâm tai ngươi mà ta tốn bao nhiêu tâm huyết đó Ta cảnh cao còn Nếu con đi sang bên đó lần này thì e là Lành ít giữ nhiều Thập tử nhất sinh đó. Khâm tai nghe vậy thì sứng sở Nhưng rất nhanh Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh Ý, ý của thầy là Màu đai sắc mặt đanh lại Nhìn chăm chăm vào khăm tay Tạch chim bốc liên tiếp ba lần đều lên quẻ tử trung phục sinh Chuyện này không hề đơn giản ạ Khăm tay im lặng Chờ một đai tiếp Quẻ này có ý là chết mà chưa hết Mất mà không phải mất Người mà con tìm kiếm bay lâu này thực chưa chết được Ngay đến đây cả người khăm tay, lão đảo Cặp mắt của lão đỏ lên, bờ môi rôn rôn muốn nói. Nhưng bỏ đai đã dơ tay ngăn lại. Ta không dám chắc trăm phần trăm. Nhưng trong quẻ đã nói rõ. Ta ngờ rằng là sự chiêng bao nhiêu năm qua nó vẫn lợn quẩn ở đầu đây. Chỉ là nó bị người ta dùng phép. Hoặc là thứ gì đó giảm hãm chè mắt còn bao năm ạ” Theo những gì ta luận được trong quẻ này có rất nhiều huyền cơ. Khăm tay giật mắn mình. Tim của lão đập rộn ràng hơn bao giờ hết. Thầy thầy có biết vợ còn đang ở đâu không? Hiện trên một ngọn núi phía nam bên kia biên giới. Ta cũng chỉ có thể biết được đến như vậy thôi. Chỉ có kẻ có tâm cơ và thủ đoạn mới làm ra được việc này. Kẻ thù của con thì con phải tự hiểu chứ. Ta cũng chỉ nói được đến thế. Con phải bảo trọng nữa. Dứt lời mà đai loạn trọng trống cây gậy trúc bọc vàng đi ra ngoài. Khi chỉ còn lại khăm tay đang đứng ngây ngốc. Cái thông tin mà vợ lão vẫn còn sống. Bao nhiêu năm qua bị người ta giam hãm Nó giống như là một tiếng sét rồi thẳng vào trong đầu. Phải mất cả chục phút sau mới hoàn hồn. Ngồi vật ra đất mà nghiến răng nghiến lợi. Sợ chiến. Nếu thật sự đúng như lời mò đài nói, ta thể sẽ băm thấy kẻ nào làm ra việc này, nấu trao cho chó đoan. Trong đầu của lão hiện lên một bóng hình, một người đàn ông bí ẩn với gương mặt sáng sủa nhưng lạnh lùng, chính là mò pho. Màn đêm cùng với sao trời âm ưu và tịch mịch, lúc này đã vào những ngày cuối của mùa đông. Bản trang nằm cao hơn hẳn so với những khu vực lân cận Cho nên nơi đây quanh năm sương mổ bao phủ Ở bản trang này lúc nào cũng như được phủ lên một lớp sương Dù là giữa ban ngày ban mặt Nhưng trông nó cũng vô cùng huyền bí Càng lên cao thì nhiệt độ ban đêm càng lạnh Thỉnh thoảng những cơn gió Mang theo hơi sương bút giá Làm lung lay những vặt cỏ Cảnh cây Mơ hồ tất cả như được phủ Một tầng băng sương rất mỏng Những hình ảnh tựa như chỉ có ở Trong phim vậy Với người miền xuôi Hoặc những kẻ chưa từng tiếp xúc với sương giá Tuyết rơi Thì sẽ cảm thấy háo hức Bởi cảnh đẹp mỹ mều của nơi này Thế nhưng với những người Bạn làng vùng cao này Thì không thấy nó đẹp tiếng nào cả Hiện tượng thời tiết cực đoan như thế này Vô hình chung Sẽ khiến cho người ta thiệt hại rất nhiều về kinh tế Châu bò lợn gà chết rét vì lạnh Thậm chí người già và trẻ con đôi khi Cũng bị cái thời tiết cực đoan này hành hạ Trong một hang động bí mật lưng chừng núi Nơi đây được đục đẽo giống như một căn phòng Thô sơ nhưng sạch sẽ Bên trong có một người phụ nữ Ngoài 50 tuổi Mái tóc đã điểm bạc Một vài vẹt chân chim hẳn ở trên khoe mắt Ấn tượng về người đàn bà này Chính là ở làn da trắng xanh nhợt nhạt Có lẽ là vì bà ta sống lâu Ở trong hang Không được tiếp xúc với ánh mặt trời Trong cơ thể của bà ta cũng không được Khỏe mạnh cho lắm Nhưng nhìn nhan sắc này thì hẳn Hồi trẻ bà ta là một người phụ nữ Đẹp có tiếng Người đàn bà đang ngồi ngây ra như bức tượng Ánh mắt vô hồn nhìn chăm chăm Vào bức vẽ Ở trên vách đá Trong toàn bộ hang đá Chỉ có duy nhất những hình vẽ này là vật trang trí mà thôi Cũng chẳng biết tại sao Trong cái trí nhớ mơ hồ của bà ta Cũng chỉ có những hình ảnh này Một gia đình ba người Nếu như bây giờ khăn tay có mặt ở đây thì hẳn sẽ nhận ra Đây chính là sự chiêng Người vợ mà bao nhiêu năm qua Lão vẫn tìm kiếm trong sự tuyệt vọng Cánh cửa đá từ từ mở ra Một người đi vào không ai khác Chính là Mopho Lão mang cơm đến Nhìn bức vẽ trên tường một hồi lâu Nhưng hoàn toàn khuôn mặt không có một chút cảm xúc gì Lão nói Trình độ vẽ tranh của sự chiêng Càng ngày càng đẹp rồi Ta thấy nó giống khoăn tai và thông vinh Không biết là khi mà hai cha con nhỏ Nó nhìn thấy sự chiêng ở đây Thì có cảm giác gì Người đàn bà hoàn toàn không có một chút phản ứng Dường như toàn bộ tâm trí của bà ta đang đặt vào bức hình Mò phò cũng chẳng thèm quan tâm đến thái độ của người này Mà lão như đang nói một mình Mò phò biết Đối với người đàn bà này thì cũng chẳng thể nào hiểu được Bao năm qua lao ép bà ta uống thuốc lú Để cho quên đi hết mọi thứ Rồi nhốt bà ta ở đây Mục đích cũng chính là để trả thù khăm tai Vì đã giết vợ của mình <cười> Hơn chục năm qua, tao bắt mày về đây nuôi nhốt như thú cũ. ta muốn hành hạ khăn tai, muốn cho nó hiểu được cảm giác mà ta phải chịu đựng đấy. ta cũng từng có một gia đình hạnh phúc. Thế mà nó làm ra cái việc tán tận lương tân như vậy đó. Ta biết, hơn chục năm qua, thằng này nó điên giải đi tìm mày. ta cảm nhận được nỗi đau mà nó đang phải chịu đó. <cười> Nhưng tao muốn Tao muốn nó phải gặt nhắm nỗi đau đó Khăn tay cười cười Hai tay chắp sau lưng ngẩng mặt nhìn những bức vẽ Đoạn đột nhiên lão quay phát lại Nhìn thẳng vào sự chiêng Nhưng có lẽ vì đã phải uống thuốc lú Một thời gian quá dài Cho nên bà ta cũng chẳng hề có phản ứng Duy nhất lúc này Chỉ thấy cơ thể của bà ta run lên từng chập Vì lạnh Mò phò khoác lên người bà ta một chiếc áo ấm Rồi lầm bẩm Sự chiêng à, mày đẹp lắm. Nếu là người khác thì họ sẽ thưởng thức mày, hành hạ mày. Nhưng tao không phải loại người đó. Tao chỉ là muốn cho thằng khẳng tai hiểu được cảm giác của tao ngày xưa. Nó ra sao thôi. Lão cứ lầm bẩm như nói một mình. Thằng thông vành con trai mày cũng sang đây rồi. Nó lại dám cùng với một thằng khác đối đầu với tao. Thế tao mày Mày biết tao phải làm gì không Giết nó hay là cũng nhốt nó vào đây cùng với mày Tao nhìn trong ánh mắt của thằng Thông Văn Nó cũng gian xảo lắm Nó nhìn minh nguyệt lúc nào cũng giống như con sói dình mồi Hay là Hay là tao cũng cho nó uống thuốc lũ Rồi nhốt lại Sau đó tao sẽ gọi khăn tay đến Để nhìn cảnh, vợ con nó phải tụ đầy với nhau. À... Mò pho cười lớn, giọng cười của lão rội vào vách đá nghe văng vẳng, như tiếng cười của ác quỷ từ địa ngục. Ánh mắt cũng hiện lên vẻ độc ác. Những lời này của lão nếu như bất kỳ một người nào nghe thấy, thì cũng kinh hãi mà run lên cầm cập. Ây thế nhưng... Nơi đây là hang ổ của lão Nơi đây Lão giống như là ông trời vậy Tao mang cơn cho mày đây này Sự chiên Ăn xong rồi uống thuốc đi Mày muốn gặp con trai làm phải không Yên tâm Nhanh thôi Gia đình mày sẽ được đoàn tụ đó <cười> Trên gương mặt ngây ngô của Sự Chiên Không biết từ bao giờ Đã chảy xuống hai dòng nước mắt Cũng chẳng rõ là bà ta có hiểu được tất cả những lời mà lão thầy Mo đang nói hay không nữa. Khăm tay cũng chẳng thèm nhìn ra mà đóng cánh cửa đá lại, phủ ở bên ngoài một lớp dây leo che kín. Thoạt nhìn sẽ chẳng ai nghĩ được là ở giữa lưng trừng nối lại xuất hiện một căn phòng như vậy. Khi Mo4 vừa đi khỏi được một lúc, từ trong bụi cây gần đó xuất hiện một người con gái vô cùng xinh đẹp, không ai khác. Đây chính là tiên cô Minh Nguyệt Chẳng rõ tiên cô bám theo cha mình từ lúc nào Có điều ở bên ngoài nàng đã nghe toàn bộ những lời mà cha nói Đều làm cho tiên cô sốc đến tận ốc Vì trả thù cho vợ Mà Mofford đã bắt cóc vợ của Khâm Tai Và nhốt lại ở đây biết bao năm Việc này bí mật đến mức nếu như dạo gần đây Minh Nguyệt không tình cờ phát hiện ra cái hang này Trong một lần lên núi hái thuốc Thì e rằng sẽ vĩnh viễn chẳng có ai biết Lúc này tâm trạng của tiên cô khó diễn tả vô cùng Từ nhỏ cũng mồ côi mẹ Phải đóng vai một tiên cô cao cao tại thượng trong mắt tất cả mọi người Phải cố tỏ ra lạnh lùng cao ngạo Thế nhưng ẩn đằng sau lớp mặt ấy Tiên cô cũng chỉ là một con người Một con người bằng xương, bằng thịt thế thôi Nhiều khi nàng thấy các đồng bạn cùng trang lứa chạy nhảy vui đùa với nhau mà nàng lại không được phép. Lớn lên một chút nữa, phải nhìn các thiếu nữ ở trong bản tự do được yêu đương, được tán tỉnh, được đi hát đối hát tình trong những mùa lễ hội. Nhìn đám trai bạn thổi khen thổi xáo, nhảy những điệu nhạc của núi rừng bên những cô gái còn e thẹt. Chỉ có nàng. Nàng phải đứng từ xa mà nhìn Với ánh mắt chan chứa khát khao chẳng ai hiểu Từ nhỏ đến lớn Minh Nguyệt luôn thấy cha mình uy nghiêm lạnh lùng Lúc nào ông cũng nhắc đến sự báo thù Đến oán hận Đến quyền lực của Mo Nàng chưa bao giờ thấy ông cười cả Và ông cũng chưa bao giờ ôm nàng như những người cha khác Ôm con gái của mình cả Trong sâu thẳm Trái tim của ông đã chết Theo người vợ Giờ đây khi nghe tất cả những lời độc ác từ miệng của cha Minh Nguyệt như bị sét đánh ngang tay Toàn thân của cô run lên trái tim như thắt lại Tất cả những năm tháng qua Cha cô không chỉ sống trong thù hận Mà còn cất giấu một bí mật động trời Khi đã bắt cóc vợ của khầm tay Nhốt trong hang sâu lạnh lẽo Biến một người đàn bà vô tội trở thành công cụ trả thù Cha... Sao cha lại thành ra thế này à cha Cha ơi Minh Nguyệt lầm bẩm Đôi mắt ngấn lệ Từ nhỏ Cô chưa từng một lần dám cãi lại mở pho Chưa từng dám làm trái lời Dù sao thì cha của cô là Mo Là thầy Là kẻ được cả một vạt núi rừng này kinh hãi Thế nhưng giờ đây Trong lòng của Minh Nguyệt bùng lên một ngọn lửa Một ngọn lửa phản kháng dữ dội Minh Nguyệt siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé Tưởng tượng ra bóng dáng của người đàn bà Đang run dậy ở trong hang Đôi mắt vô hồn và gương mặt nhợt nhạt Nước mắt của cô rơi xuống Khó mà diễn tả được nội tâm của cô lúc này Tiên cô cũng chỉ là một người phàm. Thế thôi. Đâu còn vẻ cao ngạo nữa. Nếu như thằng Trí Cột mà thấy được cảnh này thì chắc chắn nó sẽ đau lòng bằng chết. Khổ thế chứ. Người đẹp mà khóc cũng đẹp, cười cũng đẹp, mặc quần áo cũng đẹp. Trong những giấc mơ của thằng Trí Cột thì lúc tiên cô không mặc quần áo là đẹp nhất. Nói chung là đẹp. Còn gió lạnh thổi qua, sương mù từ trên núi càng lúc quấn càng dày đặc. Trong khoảnh khắc đó Minh Nguyệt thấy rõ sự đối nghịch trong vận mệnh của mình. Một bên là mò pho quyền lực nhưng bị hận thù che mờ tất cả. Người cô kính sợ cả một đời. Một bên là lòng nhân ái, là lẽ phải. Cô biết, con đường trước mặt sẽ vô cùng nguy hiểm bởi chống lại cha mình thì khác nào là tự đào hố mà chôn thân. Nhưng sâu trong tim Minh Nguyệt đã có câu trả lời Bất chỉ bất giác cô đi xuống núi Mà cũng chẳng biết là mình đi đâu Lúc này nhìn dáng vẻ của cô Cô đọc đáng thương Một cái nét đẹp Mà khó có thể dùng ngôn từ miêu tả Dưới căn nhà sàn lớn Lần trước Mofo thực hiện nghi lễ A Tẩu cùng với một vài tín đồ khác Đã bắt được mấy hình thanh niên Chúng nó buộc tất cả vào mấy cọc gỗ, trông như là cái bánh. Lúc này hình như đám thanh niên đó đang bị đánh thuốc thì phải. Bàn trang nằm ở lưng chừng núi, xa xôi cách trở. Đường xá thì toàn là đá tai mèo lầm trầm. Phương tiện đi lại ở đây thì chỉ có ngựa thổ hoặc đi bộ mà thôi. Nơi đây giống như ngày xưa trong binh pháp thì có thể nói là nơi dễ thủ, khó công. Người dân trong bản từ sau cái chết của thằng Á Lý Được mo pho dặn dò là tuyệt đối phải đề phòng Không được đi ra ngoài Án binh bất động Rất nhiều cuộc họp khẩn Để được tổ chức đưa ra những kế sách chiến đấu Dù sao thì chẳng ai có thể chấp nhận là mất đi bản làng của mình Chỉ đơn giản là vì một lời đe dọa cả Và lại ở bản này có một tuyến đường vận chuyển qua biên giới cực kỳ quan trọng Giá trị nhất chính là ở đây Nếu mất đi hàng rơi Thì bản trang cũng chẳng khác gì Những bản làng nghèo đói khác Và thậm chí có khi còn tụt hậu Bởi vì đường xá giao thông Ở đây cực kỳ khó đi Ngày xưa chính mà Ford Đã nhìn ra được điểm này Cho nên mới về đây để lập căn cứ Dần dần tạo thành một phương thế lực Cực kỳ hùng hậu Toàn bộ dân bản ở đây Đều theo tín ngưỡng Ánh trăng đen Chỉ còn hơn chục ngày nữa Sẽ đến thời điểm Long Tổng giao hẹn Nhìn khắp bản Đâu đâu cũng thấy người ta khẩn trương Lo lắng Lúc này Ở bên phía bản mộc Long Tổng cùng với thong vanh Thì ngược lại Chúng sung sướng như những ông hoàng Đối lập với không cảnh khẩn trương Ở bên kia Long Tổng lúc này Đang nằm đối diện với thong vanh Trên bộ bàn đèn được chạm trổ cầu kỳ Long Tổng châm một mồi cơm đen vào nõa Cho thông vanh. Sau đó khề khả. <cười> thế ở bên kia thế nào rồi? À, chú thông vanh. Sao chưa thấy thông tin gì thế? Thằng cận vệ của chú đi mà mãi chưa thấy về. Hay là hay là nó bỏ chú ở lại? Nếu mà thế thì chú cứ nói với tôi một câu. Để tôi còn biết được mà tôi liệu chứ. Chú thông vanh. Thông vanh há mồm đớp khói Nốt một hơi thật sâu Nhìn cái khẩu hình này cũng không phải là mới chơi đâu Đôi mắt lờ đờ không biết là nhìn long tổng Hay đang nhìn chăm chăm vào cái đèn bập bùng Giọng nói của thông vanh cũng trở nên méo mó Nói ra một bí mật mà bao nhiêu năm qua Bản thân gã cũng vẫn còn đau đáu Anh Long yên tâm Ông già em lo hết Anh phải nhớ, ông già em từng nói, ông ấy có thể quay lưng với cả thế giới để bảo vệ gia đình. Anh không biết thì thôi, ngày mẹ em tích, bố em mang em đi khắp cả vùng tam giác vàng, lung sụp, rồi sang cả tận bên này tìm kiếm đấy, nhưng mà không thấy. Vì thế ông già em thương em lắm, trong mắt ông già em bây giờ... Em là thứ tồn tại duy nhất còn đáng quý đấy. Long Tổng không nói. Việc vợ của ông trùm khăm tay mất tích. Lão cũng có nghe phong phanh. Chỉ có điều lão chẳng mấy quan tâm. Bởi lão là kẻ thực dụng. Chỉ cần không đụng chạm vào lợi ích của lão. Thì không sao. Tuy chẳng ưa gì thằng ôn này. Nhưng bản thân Long Tổng biết. Thông vanh mặc dù không có tài cán. Chỉ là cái loại dê leo ăn bám. Dựa hơi ông giả. Nhưng thế lực của lão khăm tay thì vô cùng hùng mạnh Lại toàn là quân hiếu chiến Nếu như không bần cùng bất đắc dĩ Long tổng cũng không muốn dây vào Thêm vào đó Sau này nếu như biết lợi dụng thằng thong vanh Thì sẽ có thể làm ăn được Long tổng tiếp tục mồi thuốc cho thong vanh Sau đó tỉ tê Sao? Chú thong vanh thấy phê không? Hơ <cười> đấy nàng tiên nâu đấy chú thấy thế nào <cười> tôi nói cho chú biết vua chúa cũng chỉ đến thế là cùng lúc này thằng thong vanh con mắt đã díu cả vào với nhau nó lờ đà lờ đờ <cười> về, về, về, về thật anh ạ bây giờ mà có tiên cô ở đây em có khi cho tiên cô hạ phạm luôn hư <cười> Tiền nấu với tiền cô đều là tiền, đều đẹp. Thông Vănh bắt đầu giơ tay lên trời múa may trông rõ buồn cười. Ờ, được, được. Nếu mà chú Thông Vănh thích tiền cô thì anh sẽ đáp ứng cho chú. Long Tổng hất hàm ra hiệu. Chỉ một lát sau một đứa con gái đứng đợi sẵn ở bên ngoài liền bước vào bên trong. Long Tổng cười cười rồi đi ra ngoài. Thế xẹo đứng ở gần đó. Úi đầu Bọn bàn trang có thông tin gì không Chứ thế Thế xẹo lắc lắc giả thưa anh không Em nghĩ là tụi này nhẹ không ưa Chúng nó ưa là nặng rồi Long Tổng gật gô uhm, Bằng mọi giá Phải lấy bằng được bàn trang Mà chuyến hàng vừa rồi có vấn đề gì không Dạ thưa anh Mọi thứ ổn Chỉ cần ta cướp được bàn chen Thì ta có thể có đường đi qua Đã tập kết được một khoảng Tính giá hơn tấn hàng Từ giờ đến hôm ấy Em sẽ xoay thêm vài tấn nữa <cười> Bên kia đang rục về bàn giao sớm Tiền họ đã chuẩn bị sẵn rồi Mà em thấy bảo Đợt này cả hàng trắng cũng vẻ nhiều lắm Chúng nó bảo sắp tới còn đưa ra Loại mới Bọn dân chơi châu Âu phản hồi rất tốt Không biết về mình thế nào <tốt>, tốt Tốt lắm Làm ăn nó phải thế chứ Chú dặn anh em hết sức cẩn thận Dạo này Cũng có tin là các chốt Làm ghê lắm đấy Bị bắt mẹ nào là toi mẹ đấy Bao nhiêu của cải vốn liếng ở đấy cả đấy Có chết cũng phải bảo vệ được nghe chưa Chỉ cần đưa được hàng Qua bên kia biên giới Là hết trách nhiệm Chúng nó nhận hàng giao tiền là xong Dạ thưa anh anh yên tâm mọi việc em làm cực kỳ bí mật tuyến đường vào hang rơi bọn em đều dùng ám hiểu cũng đều băng r dừngng lộ trình cực kỳ bí mật chứ không đi theo đường chính cho nên đám biên phòng không biết được đâu tốt xong vụ này anh em mình có thể thư thả một thời gian Đợi cho bên khẩm tai Mang thêm người là chúng ta có thể đánh lên tận bàn trang à... Sao anh bảo hẹn chúng nó một tháng cơ mà <cười> Chú thế Chú đi theo tôi bấy lâu nay mà Sao chú ngày ngô thế Hẹn thì chỉ là hẹn thôi Bình Pháp có nói Yếu tố bất ngờ mới là yếu tố quyết định thành hay bài cơ Nói như vậy là cho chúng nó không để ph phòngng <cười> hạ thủ vi cường kể cả ngày tối nay nếu như quân khầm tay sang á chúng ta vào việc luôn cũng không cần phải đ đốiối cùng giết tận làm gì mục tiêu của chúng ta là cái hang rơi nếu như không có ai ở đấy thì cứ thế mà đưa hàng quà <cười> Còn đứa nào cản mũi thì... Pom Long Tổng dơ một tay Làm ám hiểu Thế sẹo gật gật đầu Sau đó dơ ngón tay cái Công nhận Long Tổng mưu xấu kế hiểm Em nhất định sẽ làm theo lời của đại ca dặn Lúc này bên ngoài có thằng chạy vào Đại ca Đại ca uh, Có có ngày khăm tay đến muốn gặp Long Tổng quắc mắt Cái gì khám tài đến rồi sao? đi qua đâu không Dạ độ độ tầm hơn hai chục người nhưng mà nhưng mà em thấy em thấy chiến lắm ạ Có vẻ có vẻ đều là quân tinh nhuệ. Long tổng bản thân cũng khá bất ngờ lần này lại mang cả ông trùm sang đây thì đúng là không phải dạng vừa. ngay lập tức lão đi ra ngoài tiếp đón có điều Long tổng cũng ra hiểu cho thế trầu Báo hiệu cho thông vanh rằng là cha của nó đã đến Nếu như để cho Khẩm Tai biết được Con trai mình xa đọa như thế này Thì chắc chắn là không bao giờ có sự hợp tác Thậm chí Lão Khẩm Tai sẵn sàng là trở mặt luôn chứ trả đùa Với một người như Khẩm Tai Thích là nhích Máu sẵn sàng đổ bất kỳ lúc nào Thế thôi Ánh trăng mở tỏ trên đỉnh đầu treo lơ lửng Trăng miền sơn cước hôm nay tuy không sáng lắm Nhưng dưới anh Trăng có thể nhìn rõ mọi thứ Trăng hôm nay lạ lắm Trăng cứ mờ mờ ảo ảo Mặt Trăng to lắm Nó có cảm giác không thật Ở bàn chen Không khí chìm trong một sự tịch mịch đến ma quái Thượng như là con người ta đang chuẩn bị bước vào một cơn bão vậy Người ta không nói với nhau một lời Trong căn nhà sàn to lớn Mò phò ăn mặc trang nghiêm Đứng phía sau tiên cô Minh Nguyệt Ánh mắt của Lão nhìn qua 49 tín đồ đổ Đang đội khăn trùm đầu Nhất tâm hướng về bức tranh gia trâu Được căng ngang trước hương án Ở trên đó Có một cái đầu trâu Mới được cắt ra Dưới thời tiết lạnh lẽo của mùa đông miền sơn cước Có thể thấy hơi nóng Vẫn còn tỏa ra bốc lên nghi ngút Mùi máu tanh nồng sông ra từ đây Tiếng gì dầm khấn vái Thỉnh thoảng còn nghe thấy cả tiếng la hét Nhưng tất cả lại theo một nhịp điệu vô cùng quỷ diệt Nó cứ vừa ma mị Vừa quái đạn Lại thêm một chút đêm rộ Mặc dù hôm nay không phải là ngày dầm Nhưng tất cả những tín đồ trong giáo phái ánh trăng đen đã có mặt đông đủ 49 người chùm 49 cái khăn Tất cả đều được tuyển chọn từ những kẻ ưu tú nhất Nhìn ai cũng cực kỳ thành kính Hướng về phía trước mà cầu nguyện Bản thân Mofor bây giờ Cũng đã cảm nhận được sự điên rồ của bọn Long Tổng và Khầm Tai Chúng có thể tấn công vào bản tranh bất kỳ lúc nào Cho nên lúc này Mofor quyết định sẽ hiến tế tập thể Liên một lúc sẽ giết 5 thanh niên để đủ 13 người Sau khi hoàn thành nghi thức này Nữ thần sẽ ráng lâm Kế hoạch có chút thay đổi Đáng ra phải đợi thêm vài con trăng nữa Lúc đó mới xong ấy thế nhưng không còn nhiều thời gian nữa Từ khi nhận được lời tuyên chiến một cách trắng trận từ dưới bản mộc, Mò Phò đã có sự tính toán. Bởi cũng như Long Tổng, cả hai bên đều là những con cáo già Hưu chết về tay ai còn chưa biết. Trong nhà khắp nơi, dán đủ các loại bùa xanh, bùa đỏ. Bùa được vẽ bằng móng. Mò Phò ngồi xếp bằng, con mắt khép hờ. Hai bàn tay khẳng khiêu run rẩy nắm lấy cây trộm. Trên đỉnh của cây trường Viên đá máu Tỏa ánh sáng đỏ soi rõ gương mặt nhăn nheo Nhưng toát ra sự nguy hiểm đến chết chóc Trước mặt ông ta là 5 người thanh niên Bị trói vào cột gỗ Trong tất cả bọn họ đều còn trẻ Gương mặt non nớt Đó là những đồng nam Mà Maw Đã cho người bắt về từ khắp nơi Bọn họ đều bị đánh thuốc Và hoàn toàn không biết Về những chuyện sắp xảy ra Có một điều Mà Phò không bao giờ có thể ngờ được rằng Cả đời lão tính toán Đường đi nước bước Nhưng lúc này đây lão đã phạm Một một sai lầm vô cùng nghiêm trọng Người của lão đi lùng sụp khắp nơi Chỉ bắt được có bốn thằng thanh niên tuổi Từ 18 đến 25 Theo yêu cầu Không phải là không có những người ở tuổi đó Mà cái nghi thức hiến tế này bắt buộc phải là đồng nam Tức là còn zin còn nguyên si Chưa từng biết đến chuyện nam nữ Mà thế đích nào đàn em của lão về bẩm báo lại Bọn này đều đã hít mùi gái cả rồi Có đứa còn biết đến gái trước cả khi dạy thầy Thậm chí có đứa tuy không dính vào chuyện nam nữ Mà nó lại dính vào chuyện nam nam Bố tổ tiên sư nhà nó Bắt mãi mới đủ được 4 thằng tiêu chuẩn Chỉ còn thiếu đúng một thằng nữa Đang không biết phải làm sao Thì bất ngờ thằng trí cột lù lù xuất hiện Ở trên bàn trang Thằng này được tra khảo Rồi đưa đến gặp mò pho Lão quan sát gương mặt Của thằng này thấy sáng sủa Tính ra thì tuổi mới ngoài 20 một tí Nhìn vào huyệt Dương Minh hay còn họ gọi là Huyệt Giai Tân Ở ngay dưới cái giái tai thì thấy hơi gồ lên Lão gật gồ bảo Thằng này còn zin đấy Nếu mà nam giới đã từng qua chuyện nam nữ Thì huyệt này sẽ mất đi Sở dĩ gọi là huyệt dai tân Cũng là vì như vậy Lão tiếp tục kiểm tra một vài nơi khác Trên cơ thể của thằng Trí Càng xem thì lão lại càng thêm khẳng định Lão mừng còn hơn bắt được vàng Cũng chẳng cần tra hỏi Lão sai đám đàn em lột trần tắm rửa sạch sẽ Bằng nước thơm Cạo hết lông tóc trên người như là người ta làm lông lợn ấy. Chói gô vào cột Tất cả đều bị đánh thuốc Bây giờ đầu óc của chúng nó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn Trong đám tín đồ của Morpho Mấy chục người đội khăn Ở trên đó theo mặt trăng đen Miệng bọn họ lầm bầm thần chú đên loạn Sau đó ngước nhìn về phía Morpho Bằng cái nhìn cuồng tím Giữa không cảnh đó Tiên cô Minh Nguyệt ngồi thẳng lưng Trên cái ngai gỗ Chạm trổ hình mặt trăng Nàng khoác tấm áo thổ cẩm Mái tóc dài buông xóa Đôi mắt phản chiếu ánh lửa bập bùng Nét đẹp của nàng lúc này Vừa thánh thiện Nhưng cũng vừa tà dị Nàng đẹp đến mức ai nhìn vào Cũng phải rôn dậy Ở vị trí hộ pháp hai bên Bởi vì Ali đã bị đánh chết, xuất hiện một kẻ khác thay vị trí bên trái. Còn bên phải thì vẫn là thằng A Tẩu. Mọi ánh mắt lúc này đều hướng về tiên cô đầy sùng bái. Mà phò dơ cao cây trượng lên quá đầu, không khí lập tức trở nên im lặng đến đáng sợ. Lão cất giọng, pha lẫn âm điệu của núi rừng, lẫn trong đó. Là thứ âm thanh nghe cứ như kiểu là người cổ đang nói vậy. Đêm này sẽ là đêm mở cửa. Máu huyết của tất cả 13 đồng nam sẽ dâng lên nữ thần trăng đen. Lúc ấy tiên cô sẽ sang lâm. Bóng tối sẽ hòa nhập với nhân gian. Tiên cô sẽ là nữ thần vĩnh cầu. Sẽ dẫn đường chỉ lối cho giao dân <cười> Nữ thần muôn năm Tiến cô vĩnh cửu Xin tiến cô hãy lãnh đạo muôn dân chúng tôi Tiếng trường trống bắt đầu nổi lên Mùi nhang khói Mùi máu tanh hỏa lẫn đặt đến nghẹt thở Tiên cô Minh Nguyệt từ từ nhắm mắt lại Từ sâu trong lòng của nàng Cảm giác lạnh bút lan tràn Khó mà diễn tả được cảm xúc của nàng bây giờ Đặc biệt là từ lúc phát hiện ra Việc làm của cha mình Đối với mẹ của thông vanh Trong nội tâm của nàng đã có sự thay đổi Một sự thay đổi rất rõ rệt Lúc này đây đứng trước đám tín đồ, nàng sẽ phải đích thân ra tay giết họ để hoàn thành nghi thức tàn ác. Chỉ cần một bước, một bước nữa thôi, nữ thần trăng đen sẽ ráng lâm, nàng sẽ có sức mạnh vô địch. liếc mắt nhìn về phía cha nàng, Morpho gật gật đầu, trong mắt của Morpho cũng hiện lên vẻ phấn khích và khích lệ. Còn phải cứu lấy bản trang Bởi vì lúc nãy đây chỉ có một mình con Mới đủ khả năng cứu lấy mọi người Chỉ cần có máu huyết của năm kẻ này chảy ra Thì nữ thần sẽ sang lâm cô lên Ta làm tất cả mọi thứ đến nước này Cũng là vì con Vì con Với mình Nguyệt lúc này Cô đã hoàn toàn mất đi sự tin tưởng vào cha mình. Ông ta làm mọi việc cũng chỉ là vì ông ta. Chứ đâu có tốt đẹp gì đâu. Quyền lực tiền bạc và sự tham lam, thù hận đã đẩy ông ta đến con đường này. Và ông ta biến minh nguyệt. Con gái của ông ta trở thành một quân cờ. Trong bàn cờ giữa các phương thế lực. Lúc này nhìn năm người thanh niên đang bị trói lại. Dựng ở trên 5 cây cột giữa nhà sàn. Bất giác trong mắt của Minh Nguyệt chảy xuống hai dòng lệ. Không biết là khóc cho mình hay khóc cho những kẻ sắp sửa phải chết. Làm đi. Tuy lần này có hơi vội một chút. Nhưng ta tin chắc rằng chỉ cần máu của năm kẻ này đổ xuống thì nữ thần sẽ hạng lâm. Đến lúc ấy con không cần phải sợ hãi trước bất kỳ kẻ nào. Tất cả sẽ phải quỳ xuống dưới chân của con mà cầu xin. Ha <cười> Hãy vì ta, vì người dân của bạn Trang, vì oan hồn người mẹ đã chết của con. Ra tay đi, ra tay đi. Mò lên tiếng thúc giục. Có điều Minh Nguyệt tuy lạnh lùng như vậy, nhưng dù sao thì bản thân cũng chỉ là một cô gái lương thiện mà thôi. Dưới áp lực của Mò phò, Minh Nguyệt bàn tay rôn rôn. Làm đi Minh Nguyệt. Con làm Còn... gì vậy? Giết chúng nó đi Chỉ cần máu chúng nó đổ xuống Là mọi việc sẽ xong Làm đi Làm đi Sắp qua 12 giờ đêm rồi Làm đi Minh Nguyệt Mò phò thấy con gái của mình Cứ ngây ra Lão sốt ruột Thốt ruột Tiến cô run dậy Tiến lại gần mấy người thanh niên 5 cái cột được cắm theo 5 góc Giống như là hình ngôi sao năm cánh Giữa ngôi sao có khắc Những đồ án vô cùng quỷ quái Ở bên trên đặt 13 cây nến 13 cái bát Trong 8 cái bát đã có sẵn máu Còn thiếu 5 cái bát máu nữa Chính là để cho 5 của người thanh niên này Chí cụt đang gục đầu Đầu óc mụ mị Lơ lơ là là Bỗng nhiên bên tai nghe có tiếng người gọi Chí Tỉnh dậy Tỉnh táo lại con ơi. Chị ơi. Đừng có nhắm mắt. Bà đây. Chị ơi. Con phải cố kéo dài thời gian chứ chị ơi. Tỉnh dậy. Tỉnh dậy. Chí Cụt mơ hồ nhìn thấy một bà già. Có gương mặt già nua. Nhưng phúc hậu. Trên đầu đội cơ nón ná, lá lá đang nhìn mình chăm chăm Bà già như là muốn đến gần trí cụt Để lay gọi mà không tệ nào được Trí cụt nhận ra Đây chính là bà cô tổ nhà mình chứ còn ai Bà đã nhiều lần cứu mạng nó Và lần này cũng vậy Xung quanh có đám người trùm khăn Ăn mặc kỳ quái Kẻ thì đeo mặt nạ quỷ Miệng đang làm bẩm những câu quỷ chú Nó giống như là trong những bộ phim kinh dị Về các bộ lạc ăn thịt người hiến tế Mà đã từng xem vậy Cái, cái, cái gì thế này? Đấy là ai? Tụi tôi là đâu? <cười> Đầu óc của chí cụt vẫn đang bị thuốc lú làm cho mụ mị. Nó cứ lầm bà lầm bầm. Thế nhưng ngẳng lên thấy người con gái. chí cụt tự nhiên trọn mắt. Đây chính là người con gái mà nó hằng ao ước khao khát. Tin cô? Ờ... À... Em ấy à Sau đó trí cụt nhìn ra xung quanh Lại nhìn xuống thân người mình Ờ Sao lại tụt quả đanh thì lại Ờ Lại Lại Những lời nói của trí cụt cực kỳ khiếm nhã Toàn bộ đám tín đồ và Morpho đã nghe thấy Lão trợn mắt Giết nó đi Sao còn đứng ngay ra đó làm gì Chẳng lẽ Chẳng lẽ còn một trúng lại lời của ta sao Trong lúc cấp bách như vậy Bất ngờ ở bên ngoài có tiếng chó sủa dâm gian Rồi sau đó là tiếng súng nổ Đi đoàn vang lên Có tiếng người hô hét Và cả tiếng bước chân chạy sầm sập sầm sập Ở bên ngoài Mò phò quay phát lại Nhìn ra Ánh trăng mở mở trên đầu đã bị mê đen che phủ Lão biết Đám người của bạn Mộc và Long Tổng thong vanh đã đến Làm đi Thằng này là thằng phải chết đầu tiên Nó dám xúc phạt nữ thần Phải lấy máu của nó để tế nữ thần Nhanh lên Làm đi Giết nó đi Tiên cô Minh Nguyệt lúc này nhìn chăm chăm vào mặt của thằng Chí Cột Trên tay cầm con dao Rôn dày Ờ Ờ kìa Sao sao sao tự nhiên Tiên cô lại giết đánh thế em phải phải phải ấy xong đã chứ à, ấy đã những lời từ mồm chí cột trí cụt nói ra làm cho tất cả đều kinh ngạc không biết là cái thằng này nó là cái thể loại gì chết đến đít rồi mà còn lên tha lên thiên nhưng không ai biết thằng trí cụt không sợ bởi vì thực ra trong đầu óc của nó mặc dù là được bà cô tổ đánh thức chỉ là thuốc lú nó vẫn còn hành Nó cứ mơ mơ mảng mảng như vậy Con Tà Linh hơn nữa đã bắt mất hai vế của nó rồi Cho nên nó có lúc tỉnh Lúc mê người... Người... người nói cái gì Người nói cái gì Hả ai á ai thấy tiên cô Anh thấy tiên cô Tiên cô vừa ngon vừa giòn Vừa thơm Vừa béo ngậy Thằng chí cụt Nó nở một nụ cười nhẹo nhào Thậm chí bây giờ còn nhìn đến cả nước rãi Nhẹo ra Ánh mắt của nó đờ đẫn Nhìn chầm chầm vào tiên cô Minh Nguyệt Đúng lúc này Tiếng súng nổ dữ tận ở bên ngoài Tất cả đều dùng mình Căn nhà sàn bị hơn chục người vũ trang Tận răng áp sát Kẻ đi đầu không ai khác tỉnh là thông Long tổng và đám đàn em thân tín. Hơn chục họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đám người, chỉ trong giây lát, ai nấy đều run bần bật bởi tình huống quá đột bất ngờ. Hiện lên trong đắt, mắt của đám Long tổng là cảnh tượng huyết tế, Long tổng giơ súng lên trời bắn chỉ thiên thị uy, tiếng súng chát chố làm cho tất cả mọi người cúi rạp. Ngay lập tức hai tên hộ pháp Là A Tẩu và thằng kia đều xông lên Long tổng giết lên một tiếng Tất cả đứng im Tao là Long tổng Mai tao đến để để diệt Mà Phó Đứa nào chống lại Thì phải chết Chúng mày đang làm cái trò quái quỷ gì thế này Quyết tế à <cười> Lũ gì sao Tao đếm từ 1 đến 3 Đứa nào không liên quan thì Chưa đếm hết 3 tiếng thì mấy chục người có mặt ở đó Đều run lên cầm cập Có điều dừng như họ không sợ chết Họ vẫn cứ ngồi đó Mặc dù run dậy nhưng vẫn gì dầm cầu nguyện Đứng ở bên cạnh Long Tổng Ánh mắt của Thông Vanh nhìn chăm chăm vào tiên cô Hiện lên vẻ dâm đáng Đẹp thật Tiên cô đẹp thế Hơi Tiên cô là của tao Tiên cô nhất định sẽ là của tao Hai tên hộ pháp rút dao trong người, bước lên chặn trước mặt tiên cô. Không khí lúc này quả thực là căng như dây đàn. Mò phò chỉ vào mặt của thông vanh. Thông vanh, kể cả bố mày đến đây, <cười> thì mày cũng không được phép lao tết với tao như vậy đâu. Về gọi bố mày ra đây nói chuyện. Vừa dứt lời thì ở phía dưới nhà sàn có tiếng bước chân. Đám người tự động tách ra hai bên Người đi lên Không ai khác chính là khâm tay Bồn ở đây Mò phò Lâu rồi không gặp Anh khỏe chứ <cười> Mò phò trọng mắt lập tức rụt lại Nghiến răng kẹt kẹt Khâm tai! Khâm tay Màu giết lòng tổng, hôm nay tao sẽ tha cho gia đình nhà mày. Nếu không thì mày, vợ mày phải chết. Mày biết không khẩm tài, sợ chiêng đang ở trong tay tao đó. Ngay lập tức Mofo kéo một người đàn bà đang ngồi sau lưng của lão, trên đầu trùm một cái khăn ra. Khi chiếc khăn bị lật ra thì đúng thật là người đàn bà có nước da xanh nhợt nhạt, con mắt đờ đẫn, vô hồn. Mò phò cầm dao dí vào cổ người đàn bà không chế Vừa nhìn liền nhận ra ngay Đây là vợ mình Lão khăn tai cũng choáng vắng Ánh mắt của lão run dậy Người đàn bà mà bao nhiêu năm qua Lão đã đi tìm Chẳng phải lúc này đang ở ngay trước mặt của lão hay sao chứ Số chiếng là, là em dọc Là em Khăn tài định tiến lên nhưng mò pho gần dọc Đứng yên đó Mày phải làm theo lời tao Chứ không tao giết nó đấy Những lời của Mò Phò làm cho phe của Khăm Tai và Long Tổng Tự nhiên lại thành chia rẽ nội bộ Lập tức người của hai bên Giạt ra rồi chỉa súng vào nhau Ánh mắt đều vô cùng cảnh giác Nơi đây lúc này dối lên như là Một mớ bỏng bong vậy Là mấy phương thế lực cùng sâu xé lẫn nhau Làm đi Làm đi Nếu không thì Lão lại hướng về phía Minh Nguyệt Thúc trục Con gái Con làm theo lời ta đi Dùng máu của chúng để hiến tế đi <cười> Hãy để cho nữ thần hằng lâm Hãy để cho nữ thần hằng lâm Mò pho trở nên điên cuồng Trong mắt của lão hiện lên vẻ gian tà Văn vện từng tia máu Lúc này tiên cô Minh Nguyệt Không biết phải làm nào Bởi lẽ trong ánh mắt của nàng nhận ra Nơi đây Những kẻ đứng ở đây Toàn bộ đều là những hung thần Cha nàng Mò pho là kẻ cuồng tín Gian xảo Và độc ác Còn thong vanh thì dâm tà và bạo ngược Long tổng Thì lại càng là hung thần ác sát hơn rất nhiều Quả thực Là không có một kẻ nào tử tế Tại nơi này cả Đôi mắt của nàng nhòe lệ Nhìn về phía người đàn bà Đang bị cha mình khống chế Bất ngờ trong đầu của nàng Lé lên một ý nghĩ Nếu ta cứ tiếp tục E rằng tất cả sẽ chết Nhưng nếu như ta dừng lại Ánh trăng ở trên đầu đã hoàn toàn bị mây đen che phủ. Một tay của Morpho dơ cao cây quyền trượng. Viên đá máu tách một tiếng nứt toát. Từ trong viên đá máu phun ra một quầng sáng màu đỏ. Lúc ấy gương mặt của Morpho bắt đầu biến hóa, trở thành thứ hiện thân của loài ma quỷ. Đặc biệt là bức tranh da trâu được treo ở trên kia. Những gương mặt ở trên bức tranh như sống dậy. Tiếng lũ ma quỷ gào thét Vô cùng man dại Nơi đây không có gió Vậy mà cứ như vậy Quần áo tóc tai bay lên phần phật Mò phò ngửa mặt Miệng của lão gào lên những tiếng điên dại Mình huyệt Màu thực hiện nghỉ lễ đi Màu lên Hiến máu của chúng Hiến máu của chúng cho nữ thần rắn lâm Mình huyệt Mình huyệt Mấy thằng bị trói Bất ngờ tỉnh lại Thấy mình trong trạng thái như vậy Thì chúng dậy ruộng gào khóc Chỉ có trí cụt Bây giờ nó bình tĩnh hơn cả Con mắt vẫn nhìn đau đau Và tiên cô Bản thân nó bên tay Nghe có tiếng bà cô tổ Cứ thế mà thì thầm Đừng sợ Có thầy Tấn ở bên ngoài Thầy Tấn đang làm phép Cứu con đấy Bà đây Bà đây bà che chở cho con Bà che chở cho con Thằng trí cụt có lúc nó tỉnh Thì không sao Có lúc nó đờ đẫn Thì tự nhiên Nó không nhìn bà cô tổ nhà nó nữa Mà ngẩn lên nhìn tiên cô Em ơi Em Chào em Anh đứng đây tôi chiều bà phù cái. Tên sử cái thằng này. Mày đừng có nhìn con danh đấy nữa. Mày đừng có nhìn con danh đấy. Nghe bà cô con ơi. Trong căn nhà sàn cực kỳ hỗn loạn, các phương thế lực đều đang cực kỳ cảnh giác. Trong mắt của Khâm Tài lúc này, thứ duy nhất lão nhìn thấy chỉ là sở chieng vợ lão. Trái tim của lão như bị ai đó xiết chặt khi trên gương mặt ấy là hai hàng lệ rơi lã trã. Thông Vanh nhìn thấy mẹ cũng nhận ra ngay, hoảng hốt, chỉ có điều nó lý trí hơn. Lúc này trong lòng của Thông Vanh cũng âm thầm kêu khổ. Bên phe của Long Tổng cũng cực kỳ đề phòng, những hỏng súng đen ngòm chỉ trực chờ lệnh là khai hỏa. Tiên cô Minh Nguyệt thì nước mắt lã trã, bất ngờ nàng ngẩn lên nhìn chăm chú một lượt. Đôi đồng tử đen láy của nàng lóe lên một tia kiên định chưa từng có. Nàng ngửa mặt lên trời, nơi mà ánh trăng đang chiếu xuống. Ánh sáng đỏ từ viên đá trên cây quyền trượng của Morphor phun trào, nổi thành những đường gân chiếu xuống trên mặt của lão. Con mắt của Morphor lúc này trợn lên như muốn rách cả ra. "Mỹ nguyệt, hoàn thành nghi lễ đi, hoàn thành nghi lễ đi." Chí Cụt bất ngờ nhìn thấy tiên cô. Quay lại nhìn chăm chăm vào nó. Đầu óc của Chí Cụt trong giây phút ấy lại tỉnh táo. Nó run dậy. Ờ. Sáu lại nhìn anh như thế. Này. Này. À, anh anh chỉ đùa thôi. Ôi mẹ ơi. Đúng là cái anh nhìn ở trong mơ rồi. Nó sang giai đoạn giết rồi. Nó bỏ qua giai đoạn ấy rồi. Minh Nguyệt run run. Khóe môi của nàng mấp máy. Quay sang. Trời ơi. Con không làm được đâu con, con không làm được đâu Con không làm được Minh Nguyệt Con nói cái gì con nói cái gì Mò phò rú lên Nhưng lúc này tiên cô Minh Nguyệt không trả lời Con dao vung lên không phải là hướng Về phía những kẻ đang nằm ở trên đài hiến tế Mà Lại tự rạch vào chính lòng bàn tay của mình Máu chảy thành giọt Nhỏ xuống bức tranh Chỉ nghe một tiếng sèo văng lên Ánh sáng đỏ bỗng nhiên chuyển màu Trở thành thứ ánh sáng tím Rồi đen kệt lại viên đá ở trên cây trượng của Morpho Dung lên bẩn bật rồi tách một tiếng Nó nứt toát ra Không, không Mày làm gì thế Mấy người Mày làm gì thế này Morpho điên dại Muốn ngăn cản con gái mình Nhưng đã quá muộn Đám tín đồ thấy tiên cô làm ra hành động này Lập tức họ giật mình tỉnh táo lại Dường như tiên cô Minh Nguyệt Đã dùng máu của bản thân Để giải đi tà thuật của Mofor Kể cả tên hộ Pháp Lúc thấy Mofor định lao lên Thì lập tức bước ra ngăn cản Trong mắt họ lần đầu tiên hiện ra vẻ tỉnh táo đến lạ thường Tất cả nhìn nhau Mặc dù họ không hiểu vì sao họ ở đây Thế nhưng dường như Trong đầu của họ có thứ gì đó nhắc nhở Họ phải bảo vệ bằng được Minh Nguyệt Đó là mục đích duy nhất Trước mặt là những họng súng đen ngòm đang trịa tới. Mò rộng mạnh cây quyền trượng xuống sàn. Từ trong viên đá, cột khói đen cứ thế mà phun ra. Như là con rắn khổng lồ quấn quanh người của lão. Cắm mắt của mò phò giờ đã hoàn toàn đổi màu. Trông vô cùng kinh khủng. Nữ thần vĩ đại, đừng có bò ta. Đừng có bỏ ta. Nữ thần vĩ đại, nàng không được bỏ ta. Bất ngờ lão quay phát lại Nhìn thẳng về phía Minh Nguyệt Lão dơ cao cây quyền trưởng Lúc này ở ngay bìa rừng ngoài Bàn Trang Dưới ánh trăng mở đục Mây đen đã cuộn thành vòng xoáy đen đặc Uy áp từ trên tầng không tỏa xuống đến nghẹt thở Chỉ có một mình thầy Tấn đang cầm thanh kiếm lệnh Ánh sáng 5 màu từ thanh kiếm tỏa ra Làm cho tà khí ở xung quanh đây Như sợ hãi mà giạt cả đi rồi tan biến Nhưng tà khí từ khắp nơi vẫn cuộn cuộn đổ về Chỉ là chúng không dám tiếp cận đến chỗ thầy Tấn đang đứng mà thôi Khuôn mặt của thầy Tấn trở nên rất mệt mỏi Đám ông tú rừng Chiến say Linh cậu Dũng tóc dài Hoàng tư bản Thì đã theo lệnh đột nhập vào bàn chen Lúc vào tới nơi họ thấy Một tốt người mang theo vũ khí Đang bắn đánh nhau loạn xả Nam láo chỉ biết ẩn nấp Bởi vì trên đầu là tên bay đạn lạc vèo vèo Hoàng tư bản quan sát sau đó lầm bẩm Đây là người của bản bọc Chúng nó đánh lên bàn chen tôi, tôi nghĩ là mục đích Chúng nó muốn cướp đường vào hang rơi đó Lúc trước điểm tập kết hàng Có có rất đông người trang bị vũ khí tận răng Ai, Bây giờ phải làm sao đây Phải làm sao đây Chúng nó bắn nhau rát thế này Ông Tú rừng nghiến răng kèn kẹt Bây giờ anh em chú cháu quay lại Hộ pháp cho thầy tấn Để một mình tôi đi cứu thằng chị Trí Nh Nhưng mà không được Bố ơi như thế Ông Tú quay phát lại Yên tâm đi <cười> Bố mày Ngày xưa đã từng là đặc công được huấn luyện đây Không phải lo cho tao Nhưng mà Nhưng mà Bố ơi Dũng tóc dài méo máu Không nói nhiều Tất cả quay lại chỗ chu Tân đi Chú đang làm phép Lúc này không có người bảo vệ thì nguy hiểm lắm đấy Một mình tao ở đây là đủ Ông Tú vừa nói vừa mắc từ trong người con dao găm quen thuộc ra Cẩn thận buộc một đầu dây xích vào ngón tay út Quấn thành từng vòng dọc bắt tay Cái thứ này mấy chục năm ông chưa dùng đến Bản thân ông thật cũng chẳng muốn phải lấy lại nó ra dùng Nhưng hôm nay vì cứu thằng con Ông bắt buộc vậy Ngay cả Linh Cậu và Chiến Say cũng trợn mắt Há mồm Định nói gì đó Nhưng biết tính đại ca Linh Cậu cuối cùng hậm hực Anh Anh cho em đi theo Chứ một bình ảnh thế này em không yên tâm. Không được. Tập nói rồi. Quay về bảo vệ thầy Tấn. Nhanh. Không chết được đâu mà lo. Ông Tú nói xong. Nhảy phắt từ trên mỏm đá. Trước ánh mắt trợn ngược. Kinh hãi của thằng con trai. Ông bò như một con thằn lằn. Động tác cực kỳ thuần thục. Sang bên một mỏm đá khác. Ông đạp chân vào rồi phi ngồi lấy đà bật qua. Trông nhẹ nhàng và đẹp mắt. Thằng dũng tóc dài háp mồm Ôi Các, các, các, các chú ơi Bố bố cháu Cứ như kiểu là siêu nhân như nhỉ các, các chú nhỉ Khoang tứ bản gật gù Ôi dồi ôi Ông ảnh này Ông anh này gớm thật đấy ừ, Đại ca tao đấy Tú rừng đấy Lính đặc công Và là trùm giang hồ đấy Này nếu mà gặp Đại ca tao ngày xưa Long Tổng còn phải gọi đặc đại ca tao Bằng điện thoại mới tựa không có số thôi Linh cầu vinh mặt oai phong Không biết là cái thằng mo kia Nó dùng cái loại phép gì Mà lắm tà khí nhở Để mà nó tụ thành hình E rằng là Lúc này trận đánh Ở trong bản vẫn diễn ra vô cùng khốc liệt Tất cả đều Đã tìm nơi cố thủ Súng đạn bắn vèo vèo Cũng đã có những kẻ ngã xuống, máu me lênh láng ở khắp nơi. Cùng lúc đó ở bên kia biên giới cũng có một đám người mấy chục người trang bị vũ khí cẩn thận. Có điều họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Lào. Người đi đầu chỉ huy phất tay, đám người lặng lẽ tiếp cận vào đầu bên kia của hang rơi. Mục tiêu của bọn họ cũng là nhắm thẳng đến bàn trang. Thoạt nhìn, người ta có thể nhận ra đây cũng không phải là những người tầm thường. Ở một điểm cao khác, Sĩ Điều đang đứng đó dùng ống nhòm hồng ngoại quan sát xung quanh bản trang Bởi vì đây là nhiệm vụ đặc biệt lại có liên quan đến yếu tố nước ngoài Cho nên mọi hành động đều phải cực kỳ cẩn trọng Bác có chỉ huy, nước bạn cũng vừa vào khu vực hang rơi Tầm 30 phút nữa là sẽ có mặt ở bên này ạ Cái bộ đàm ở trên vai có tiếng nói, Sĩ Điều gật gù, tốt lắm tất cả nhớ là phải giữ liên lạc thường xuyên. Ở bên kia có cả nhóm trộm kham Mục tiêu của bọn họ là bắt hắn. Họ nhận được mật báo là kham đang ở bản trang, xin trợ giúp. Khi tiếng beep vừa tắt, Sĩ Điểu lại tiếp tục quan sát. Ánh mắt của Sĩ Điểu co rụt lại như không thể tin vào mắt mình, bởi lẽ trong ống nhòm hồng ngoại, hắn nhìn thấy một bóng người màu xanh đang di chuyển dọc theo mép đá, bằng tay không. Bò đúng như một con thằn lằn theo nghĩa đen Hướng thẳng về phía căn nhà lớn ở giữa bàn Vị trí này cực kỳ hiểm trở Chỉ có duy nhất một đường vào Sau lưng dựa vào vách đá Nếu đi từ bên ngoài vào thì chắc chắn sẽ bị phát hiện Cách duy nhất là bám theo vách núi này Là người kia đang làm Thế nhưng bám theo vách núi Thì là một hành động điên rổ Lẽ nào Lẽ nào Đó là tấn mặt dỗ sao Sĩ đều lầm bẩm rồi tiếp tục quan sát Hành động của người kia lúc này giống như là tự sát vậy Cả người ông già đu vào vách đá lơ lửng Ở phía dưới không có vị trí tiếp chân Mỏm đá này cong cong theo kiểu hàm ếch Toàn bộ trọng lượng bây giờ đều dồn vào tay ông Cứ thế mà ông di chuyển Thì thoảng ông lại cong người bật tôm Đánh phát một cái Nhảy sang bên một mỏm khác Sếp Sếp nhìn gì mà chăm chú thế Ở bên cạnh sĩ Điều, một viên sĩ quan hỏi, góc 4 giờ. Anh nhìn xem, không biết người này tập luyện kiểu gì mà có thể di chuyển được theo kiểu kia. Bản thân sĩ Điều cũng là kẻ được đào tạo cực kỳ bài bản, chuyên nghiệp, lại còn trẻ trung có sức. Thế nhưng nhìn thấy kẻ trên vách đá kia thì choáng vắng. Bởi vì đến bản thân gã, bây giờ cho làm, gã cũng chẳng tài nào mà làm được. Kinh hãi hơn nữa Thỉnh thoảng kẻ ở trên vách đá kia lại còn vông tay Phi lưỡi dao có quấn sợi dây xích và những mỏm đá Để lấy đà đu người lên Mà không cần bất kỳ thứ gì để bám cả Đây là một nhân tài đấy Đây đúng là một nhân tài Cái này là ai chứ Cậu lính ở bên cạnh Sau khi quan sát theo hướng chỉ của sĩ điều cũng gật gồ Không phải là ông ta Vóc dáng này nhỏ người hơn tấn mật chỗ Nhưng mà nhanh nhẹn như một con sóc vậy Chẳng có lẽ... Thưa chỉ huy Anh biết người này sao? Sĩ điều bỏ mấy cái lá cây trong túi áo ra nhìn ngắm Cậu nhìn xem Thưa chỉ huy Nó nó chỉ là cái lá bình thường thôi Có gì đâu Thế nhưng ngay lập tức Người lính ở bên cạnh sựng lại Trợn mắt Cái lá nào cũng có vết vết móng tay là sao Lẽ nào Lẽ nào dọc đường xếp nhật những cái lá Hóa ra là trong đó có bí mật Ông ta Và tất cả những người bên cạnh ông ta Đều là những kẻ đáng sợ Trước đây tôi chỉ nghĩ tấn mặt Dỗ đáng sợ thôi Nhưng ngày hôm nay tôi biết Chúng ta đã đánh giá sai cái đám này rồi Nhìn người kia xem Anh cũng không làm được sao? Sĩ điều than thở. Tôi đã từng một lần va với một người trong số họ. Tuy chưa dùng hết sức, nhưng tôi biết ngay là tôi không thể thắng được. Sĩ điều than thở, lúc này cả hai lại bỏ ống nhòm ra nhìn. Ông giả kia đã tiếp cận được mái của căn nhà sàn. Động tác cực kỳ thuần thục. Bạn hãy em nghe trong bản có tiếng súng. Chúng, chúng ta phải làm thế nào đây? Em, em thấy bọn này giống như kiểu là bọn khủng bố chúng nó, chúng nó lấy đâu ra mà nhiều súng ống như vậy Từ tam giác vàng đưa về đó Chúng ta lực lượng mỏng Kiểm soát làm sao được hết Chúng nó tuần hàng qua đủ các đường Mà toàn là đường tiểu ngạch Ai mà biết được Sĩ điều nghiêm trọng Phải chú ý an toàn Cấp trên có lệnh Cái nào chống trả tiêu diệt ngay tại chỗ Bởi vì đây là đám đặc biệt nguy hiểm Không tội ác nào là chúng không dám làm đâu Nếu anh em chẳng may mà có vấn đề gì Không đáng để đánh đổi Ngay bây giờ cho chia làm hai tốt Một nửa theo tôi tiếp cận Nhà của Mò Phò Nửa còn lại bám sát vị trí hàng rơi trở lệnh Rõ Sĩ điều ánh mắt lé lên một tia quyết đoán rồi ra lệnh Mấy chục con người như là những con tắc kẻ Chia làm hai hướng Rồi từ từ, từ từ Hòa vào trong màn đêm mất dạng Ở phía ngoài bìa rừng Lúc này thầy Tấn đã cởi chân Để lộ ra toàn bộ những hình xăm được khai quang Đặc biệt là hình xăm ở sau lưng Vị tướng tay cầm kiếm và lá ngũ sắc linh kỳ Tựa như muốn phá thịt mà chui ra ngoài Toàn bộ những thiên binh thiên tướng cũng được thầy điều động Một tay thầy cầm kiếm lệnh mắt nhìn thẳng lên đỉnh nối Thiên binh thiên tướng đã đứng thành hàng thành lối chỉnh tề Bọn họ lần lượt di chuyển thành một trận đồ có hình chữ trần Hàng binh lính áo giáp đồng gươm sáng loáng Chữ trần vừa xuất hiện trận pháp liền được khỏi Trên bầu trời mây đen từ từ lộ ra Tạo thành một con đường như là ánh sáng trắng vậy Ở trong bản trang Mò phò lúc ấy cũng dùng mình Cảm giác nguy hiểm ập đến Chỉ là lúc này Bản thân lão cũng đang rơi vào đường cùng Lão dơ cây trượng lên cao Hít một hơi thật sâu Lão phun một ngụm máu màu đen lên cây trượng Thần châu Giết chúng nó <cười> Mò phò cười cười liếc nhìn về phía thẳng trí cụt Cuối cùng để tao xem Là Trần Thị Có gì mà lợi hại chứ Từ viên đá khói đỏ bốc lên xoắn lại Tụ thành hình một con trâu khổng lồ Hai sừng cong vút Tất cả tử khí từ khắp nơi Tựa như là được triệu tập về đây Nhập thẳng vào con trâu Mỗi lúc con trâu hình hài càng tụ gió hơn Gió giít ấm ấm Tiếng gió nổi lên cuồn cuộn trong không khí Bầu trời những tia chớp cứ thế Mà xuất hiện nhập nhằng đến đáng sợ Trong khoảnh khắc này Không gian ở trên núi Cứ như là trời sập vậy Trong mắt của người bình thường Mặc dù là họ không thấy gì cả Nhưng ai nấy đều cảm thấy Đúng là dông tố đang chuẩn bị ập đến E rằng chuyến này là chết Chết hết Thầy tấn lắm thanh kiếm lệnh Tay bấm khẩu quyết Giọng của thầy lúc này ngân vang Hồn thiêng sông núi phù trợ cháu con Thiên bình thiên tướng Chư ta sát quỷ Tiếng của thầy vừa dứt Trận đồ chữ trần Lập tức xuất hiện một thần tướng áo giáp Cưỡi hổ trắng Tay cầm giáo dài bay hùng Phía sau là hàng vạn bóng binh sĩ đang gieo họ Tiếng vó ngựa, tiếng trống trận thùng thùng vang lên Cảm giác như là toàn bộ núi rừng Như quay về thời xưa vậy Con trâu máu của mò phò hống lên lao tới Thần tướng, tương giáo, ánh sáng từ thần thương lao thẳng Hai bên va chạm nhau, cú nổ như sấm động Con trâu bị cây giáo làm cho tà khí đánh cho tan biến Thân ảnh của nó mờ ảo Mò phò nghiến răng Cắn máu trong miệng trào ra Lão lại càng hăng hơn nữa Phun thêm mấy búng máu tươi Lúc này Tà khí làm cho bóng của con trâu lại rõ rệt hơn Con trâu giận dữ Thân thể lo lồng lên to gấp đôi Thầy tấn mồ hôi cũng đã vã ra như tắm Thầy cắm kiếm xuống đất Miệng quát Lấy nhân nghĩa mà thắng hung tàn Lấy chính đạo Dẹp phương yêu ma quỷ quái Những con tay của thầy đan vào nhau tạo thành thủ ấn liên tiếp Miệng thầy tiếp tục tụng nghiệp Nam mô Trần Triều Đại Thánh Vương Quan Linh Thập Điện Hộ Tứ Phương Pháp xăm một nét ngựa thần uy Mực thấm bảy đêm máu tráng khí Thành lòng rậm đất dẹp tà phong Bạch hổ xòe buốt xe u hồn Lệnh kiếm khai đường Vòng tranh lối Cơ lệnh dựng lên Quỷ thần lui Này con vâng lệnh Giữ giới nghiêm Trừ oán khí Nặng độ U hiền Tà khí lùi tan Trần thế yên Quỷ linh trần phủ Trứng linh thiêng Chám Liên tiếp là những câu chú lệnh Từ khắp bốn phương tám hướng Hàng loạt thiên binh thiên tướng ẩm ẩm đâm chém Con trâu kia cứ sau mỗi một nhát chém Của thiên binh thiên tướng Tà khí lại bị mài mòn đi một lần Chỉ trong một thoáng Bóng dáng của con trâu đã thu nhỏ hơn Rồi từ từ mờ ảo cho đến khi tan biến Mò phò hét lên Mày, mày lại Tại sao? Tại sao mày lại mạnh đến mức đáng sợ như vậy Mày mày Lúc này bị tướng Mặc giáp bạc hét lên một tiếng Ánh sáng trói lòa toàn thân như mặt trời mọc Con trâu kia bị đánh cho tan thành Mò pho loạn troạn Cây quyền trượng tách một tiếng hoàn toàn nứt vỡ Lão ngã vật sang một bên Máu ống ọc chảy ra trên khóe mép Toàn bộ những người có mặt ở đây Ánh mắt của bọn họ thất thần. Lúc này, họ cũng cực kỳ suy yếu. Mọi chuyện xảy ra nói thì lâu. Thế nhưng thực tình nó diễn ra cực kỳ nhanh. Nhanh đến không tưởng. Không ai hiểu vì sao Morpho tự nhiên lại học máu đen ra như vậy. Cả người của lão bị một luồng tà khí bao quanh. Giết nó! Nó! Nó! Morpho chỉ tay về phía thằng Trí. Nó là nguyên nhân gây ra mọi chuyện Giết nó giết nó Thằng A Tẩu nghe lệnh của Morpho Lập tức sấn sổ sông lên Tay nó vùng con dao quắm hướng thẳng về với thằng Trí Thằng chí mếu máu rú lên một tiếng ê, ê, Bà cô Thổ ơi Lần này thì xong cháu rồi Xong cháu rồi Đúng lúc con dao quắm của A Tẩu Chỉ còn cách cổ của thằng này Một đoạn thì khen một cái Lưỡi dao gam phi ra bắn thẳng Làm cho Con dao quắm chạch đi một hướng Từ trên cái lỗ giếng trời trên mái nhà Một bóng người nhanh thoan thoát phi thân xuống Như là một con sóc vậy Đến nội y mọi người còn chưa kịp hiểu điều gì Người này lập tức áp sát tiên cô dí dao vào cổ khống chế Tất cả những người có mặt ở đây đều sững sờ Ông tố rừng xuất hiện Lúc nằm ở trên mái nhà Ông đã quan sát thấy tất cả mọi thứ Bản thân ông cũng lo đến nỗi toát mồ hôi hột Nhưng ông chờ chính là thời cơ Vừa nhìn thấy ông giả xuất hiện Thằng Chí Cụt rú lên Bố ơi Bố ơi Chúng nó làm nhục con đây lại Chúng nó làm nhục con đây lại Bố ơi từng đấy năm con chỉ cười chuộng cho bố mẹ rồi đi Thế mà Thế mà Ê, Bố ơi Ông Chí Cụt nhìn thằng con khóc lóc méo máu Nước mắt nước mũi cứ gọi là tèm lem Ông vừa mừng vừa sợ vừa xấu hổ Phải nói là bao nhiêu năm rồi Ông mới lại có cái cảm giác này Giống như hồi hai anh em nó còn bé tí Đi gây gỗ đánh nhau với người ta Bị người ta đánh cho rồi về nhà mách ông vậy Ở bên kia cha con nhà Thong Vanh Rồi cha con nhà Mò Phò Và tất cả những người có mặt ở đây Cũng choáng váng bởi thái độ của thằng chí Cụt Đặc biệt là sự xuất hiện của lão già kỳ quái này Mò Phò gào lên Thả con tao ra Thả con tao ra Ông Tú Rừng cũng chầm rộng. Hm, mày cũng thả con tao ra. Khăm tay bấy giờ như... Giật mình tỉnh mộng. Quay về phía mò pho. Mày thả vợ tao ra. Mấy hình thanh niên bị chói. Đau quần đau quải cũng mêu máu. Thả chúng tôi ra. Ở bên kia. Long Tổng cũng cần nhằn. Tổng này là... Là súng ạ chỉ trong một thoáng nơi đây như biến thành cái chợ ánh mắt của Long tổng lé lên một tia nham hiểm liếc nhìn tất cả mọi người mò phò lúc này trọng thương lão dùng chút sức tàn phun thẳng máu một lần nữa lên cây quyềnượng đã nứt vỡ luồng ta khí bốc lên đột nhiên ánh mắt của tiên cô Minh Nguyệt chuyển thành màu đỏ như máu tiên cô Minh Nguyệt lầm bẩm ông thả tôi ra cô nói rất nhỏ Về bên hướng của ông Tú rừng Nếu không tất cả sẽ chết đấy <cười> Mày bảo bố mày thả con tao ra Thì tao thả mày <cười> Cái loại yêu nữ như mày á Mày mà về làm con dâu của tao Thì tao có lót lá Tao tông mày ra ngoài đường á Thế mà thằng con tao Nó cứ mê mẩn cái loại như mày chứ Ông Tú bực mình quát Cũng không biết là ông đã trải qua Biết bao nhiêu là uất ức Lúc này tiên cô Minh Nguyệt cũng méo máu, bật khóc. Thêm vào nữa là ông Tú rừng túm tay của Minh Nguyệt rất mạnh. Có lẽ là vì thế cô cũng đau. Nhanh lên! Tọc không nói nhiều đâu! Ông Tú rừng quát, ánh mắt của ông lên tục quan sát đánh giá tình hình. Nhưng Mò Phò khi thấy tiên cô Minh Nguyệt bị ông Tú lôi ra khỏi đồ án thì ánh mắt của lão lại hiện lên tia mừng rỡ. Bởi vì nãy giờ Chính Minh Nguyệt không ra tay giết đám thanh niên Nàng lại là người tự lấy máu của mình Nhỏ lên tế đàn Làm cho mọi tính toán của mò pho đổ sông đổ bể Một luồng tà khí tụ lại Thành hình mặt người Từ ngay trên đồ án kia Muốn sông thẳng tới chỗ Thằng trí cột Nhưng luồng tà khí Bất ngờ lách mình Lao về phía của tiên cô Lúc ấy Tiên cô và thằng Trí Cụt đứng rất gần nhau E rằng nó như là một sự kết nối Vừa lúc đột nhiên một cái bóng trắng mờ mờ chặn lại luồng tà khí Không ai khác chính là hư ảnh của bà cô Tổ Bà cô Tổ quát lên với ông Tú rừng Thả con bé ra Nó là người tốt Chỉ có nó Chỉ có nó mới chặn được lão mò Tú ơi Tu ơi Bên tai của ông Tú nghe thấy lời ấy thì dùng mình. Ông Tú liền lập tức buông tay cô gái. Minh Nguyệt vẫn còn đau. Nhưng liền trồm thẳng tới giữa ngôi sao pháp trận. Con dao lại tiếp tục rạch máu vào bàn tay. Máu cứ thế mà chảy ra nhỏ xuống tông tòng. Tiếng gió trong nhà nổi lên lồng lộng. Cột khói đen xoắn lại với nhau. Như là tiếng gào rú của vạn vạn linh hồn. viên đá máu lại một lần nữa. Bột một cái vỡ tan tành. Luồng sáng bùng lên trói mắt. Tất cả mọi người không dám trực tiếp nhìn Những bóng đen Vừa rồi còn định trồm ra khỏi tấm da trâu Gào thét Để mà xông tới giết chết tất cả đám người ở đây Theo lệnh của Morpho Thì nay lại bị luồng khí tức Từ máu của tên cô chiếu vào Chúng nó trở nên mờ ảo muốn tàn vỡ Morpho một lần nữa học máu Ngẩn lên nhìn con gái bằng ánh mắt lạ lẫm Mình nguồn ớt Con, sao con lại, lại Lão chưa dứt lời Thì cơn phản phệ lại một lần nữa vật lão Lão gục xuống Thân thể của lão tựa như là bị ai đó vặn xoắn vậy Lão dậy dậy vài cái rồi nằm im bất động Trước khi chết Cặp mắt của lão vẫn nhìn chầm chầm về phía con gái Trong ánh mắt như chứa đựng sự không hiểu Sự bất cam Bao nhiêu năm qua lão nuôi nấng Lão dạy dỗ con gái lão Nhất nhất phải làm theo lời lão Bất chấp không cần lý do ấy thế mà Tên cô Minh Nguyệt lúc này đôi mắt đẫm lẻ khỉu xuống Nấc lên từng tiếng nấc nghẹn ngào thảm thiết Trước cái chết của Mò Con xin lỗi Con xin lỗi Không Không Con xin lỗi Ở bên ngoài có tiếng quát lớn Từ mấy cái loa to Ánh sáng từ đèn cao áp Chiếu xuống loàng loáng Tất cả đứng im Dơ tay lên Bỏ vũ khí xuống Tất cả các người đã bị bao vây Nếu như bất kỳ kẻ nào phản kháng Sẽ bị tiêu diệt ngay tại chỗ Đây là lệnh Lập tức từ trong bóng tối Có hàng loạt những tia laser màu đỏ Chiếu dòi thẳng vào bên trong nhà sàn Tất cả những người trong nhà sàn cực kỳ bất ngờ Một vài tên nhanh chân tẩu thoát ra ngoài Định bỏ trốn Thậm chí một vài thằng liều lĩnh Bất chấp còn muốn nổ súng phản kháng ấy thế nhưng hàng loạt đạn vang lên Chúng chỉ kịp rú lên một tiếng đau đớn Rồi dễ đành đạch trong vũng máu Cái đèn laser này cực kỳ hiệu quả Nó là vũ khí của lực lượng tinh nhuệ hay dùng Chỉ cần chuyển động một cái là cả người sẽ thành tổ ong. Khăm tay, thông vanh và trong vai cùng với một vài thằng đàn em khác cũng hiểu được điều đó. Cho nên đứng im, không dám quay đầu chạy. Từ từ đưa tay trên đầu rồi quỳ xuống. Sau đó lập tức bị lực lượng khống chế. Những tiếng lách cách lách cách vang lên. Còng tay đã bắt đầu được bập vào những kẻ tội phạm Duy nhất con Long Tổng và thằng Thế Sẹo là tỉnh táo Khi có tiếng loa vừa phát lên Thì lập tức chúng đã phi thân chạy ra ngoài Lao thẳng qua chỗ bức vách Chỉ có điều đen đuổi là vừa mới nhảy ra một cái Thì ở bên ngoài đã có ngay đội của Sĩ Điều Cùng với những đồng chí mặc của mình chờ sẵn tao đêm đến ba Hai thằng chúng mày không dừng lại thì đừng có trách Mày không thoát khỏi đâu Long Tổng Toàn bộ quanh đây đã có đến vài trăm chiến sĩ Bao vây Chỉ cần mày bước thêm một bước nữa Tao hứa Là mày sẽ thành Cái tổ ong đó Nhìn đi Long Tổng đưa mắt nhìn khắp nơi Quả thực Trên người của Long Tổng Đã có hàng loạt những đốm sáng laser chiếu vào Bắn đi <cười> Bắn đi thằng chó Bắn tao đi Bắn tao đi xem bắn nào sau gì bố mày cũng chết Bắn đi Mày bắn tao đi xem nào Long Tổng lúc này như điên như dại Lão quay ngoắt tới Nhìn lão lúc này như là một tên chó hoang Hai mắt của lão trận ngược Hướng thẳng về phía sĩ điều Đầy thách thức Mày bắn tao đi Bắn tao đi xem nào Mày bắn Đoàn Sĩ đều khuôn mặt lạnh tanh Bắn thẳng vào mũi giày của Long Tổng Làm cho lão giật mình ngã ngửa cả ra Còn chưa kịp phản ứng gì Thì liên tiếp những tiếng nổ lớn Từ súng K-54 Chát chúa vang lên Vị trí ngay sát đúng quần Tuy không gây bị thương Nhưng cũng làm cho Long Tổng một phen tái mặt Không dám ý kiến gì nữa Sao? Sao? Có thách tao nữa không? Tao thì từ trước tới giờ không bao giờ bắn trượt đâu Duy nhất có lần này thôi đấy. Sĩ đều lạnh lùng xoay xoay khẩu súng cho vào bao, rồi lấy khẩu MP5 lên đạn sành soạch. Liên tục 15 viên đạn nã ra đến mức nòng súng đỏ rực lên. Đều làm cho Long Tổng sợ là 15 viên đạn đều trúng một vị trí duy nhất sát đúng quần của lão. Lần này thì lão há hốc mồm, run lên cầm cập, không dám nói năng gì nữa. <cười> Xem tha cho em. Em, em xa rồi. Em, em, em biết bố em là ai rồi. Chỉ là ông cụ mất lâu rồi. Em bốc mộ rồi. Sĩ Điều bật cười. Tổng tay nó lại. Thế sẹo thì không được may mắn như Long Tổng. Vì chạy được ra bên đầu bàn tranh Chống trả quyết liệt. Bị bắn một phát vào cánh tay. Rồi dẫn ra vị trí cuối cùng ngồi gục xuống cùng đại ca của mình dên ư ư. Một đồng chí báo cáo. Báo cáo, toàn bộ đã bị bắt giữ 7 người bị thương, gần chục người bị hạ Do hai băng giao chiến Bên mình không có thiệt hại Sĩ Điều nghe vậy thì gật gồ Đúng lúc này từ trong bộ đàm cũng có tiếng nói Báo cáo sếp Bên phía hàng rơi đã dọn xong Toàn bộ đã bị bắt giữ Bắt sống được 12 tên Hàng cũng đang tập kết ở đây Ở bên kia láo phao có tiếng nói chuyện Mấy giây sau lại có tiếng báo cáo Thưa sếp Bên bạn có đề nghị trao đổi luôn đối tượng Ở ngay biên giới Bởi vì họ cũng bắt được nhiều tên có quốc tịch bên ta Họ xin dẫn đổ cho con khám tay về nước Bởi vì còn liên quan đến nhiều vụ án khác Xin ý kiến Sĩ điều ngập ngừng Đồng ý trao đổi nạn nhân Thủ tục phải lập biên bản chính thức Đảm bảo tính quyền lợi Và chứng cứ pháp lý của các bên Theo quy định của quốc tế và pháp luật nội địa Phong tỏa toàn bộ hiện trường Chuẩn bị thủ tục dẫn độ hợp pháp Giám sát chặt chẽ rồi bàn giao nghe chưa Rõ Lúc này sĩ điều nhìn thấy Ở bên ngoài kia có một toán người lố nhà lô nhố Có người vóc dáng cao lớn Đang bị một đồng chí ngăn lại Không cho vào Nhận ra là người quen Sĩ điều tiến lên Chào ông Thầy Tấn lúc này gương mặt đã tái xanh tái xám Chỉ có điều vốn nước da đen trũi Lại thêm mặt dỗ chẳng dỗ chịt Trông vô cùng hung dữ Sĩ Điều chỉ nhìn đã biết ngay Đây là dấu hiệu do đấu pháp quá sức Ông có làm sao không? Thầy Tấn lắc đầu trong hơi thở hồn hèn Đại ca tôi đâu Sĩ Điều ngạc nhiên Đại ca nào? Ông mà còn có cả đại ca nữa Thầy Tấn không trả lời Mà cùng đám linh cầu chiến say Dũng tóc dài chạy vào trong nhà Lúc này ở bên trong ông Tú đang lần lượt cởi trói cho mấy hình thanh niên Trong đó có cả thằng Trí Đám người cũng được giải ra ngoài lấy lời khai Nhìn thấy đám tay chân người ngợm tím bầm Chí cụt vừa sợ vừa giận vừa nhục Ánh mắt nhìn chăm chăm về phía tiên cô Minh Nguyệt Cũng đang được một đồng chí nữ thẩm vấn tại chỗ Tay cũng bị còng Thế nhưng mồm nó vẫn cứ thở dài Đến bị còng mà vẫn xinh Rõ xinh <cười> Bây giờ ông Tú vơ lấy mấy cái khăn trùm đầu Định đưa cho trí cụt bảo nó quấn người lại Đéo mẹ cứ tồng ngà tồng ngồng Lại bị cạo như con lợn thế kia Trí cột ruột cổ Không Bố đưa cho con cái này làm gì Còn, còn vì nó mà chết đi có sợ lắm Thầy Tấn cùng đám người thấy bộ rắn như thế Cũng thở dài Ôi rồi ôi Mò phò Không còn nữa thì phép nó hết rồi Mày che nó lại đi. Đeo mẹ cứ để đồng hồ quả lắc nó tích tắc thế kìa. Chí Cụt vẫn còn rụt rè. Chắc không hả chú Tấn? Cơm. Thế chẳng lẽ tao lại bảo mày đi vào chỗ chết đấy. Chí Cụt lập tức lấy mấy cái khăn quấn xuống ở bên dưới. Rồi trợn mắt nhìn sang Minh Nguyệt. Tại sao cô lại làm thế với tôi? Minh Nguyệt cũng không nói được gì. Chỉ cúi đầu. Lúc đi quang tú. Cô cúi gầm mặt xuống. Thằng Chí Cụt định chạy theo thì ông Tú uống quát. Mày điên đẻ hả Mày bị nó cho uống thuốc lưu đi Mà còn định chạy theo cái con nặc nô đấy. Dũng tóc dài cởi áo khoác đưa cho em trai khoác tạm. Rồi sau đó nó kiếm đầu cái bao tải khoét lấy hai cái ống chân. Này, mày mặc vào. Đeo mẹ cái khăn thì bé như cái khăn mùi xoa. Chè thấy đếch đường nào cái ống bơm của mày. Lớn rồi. Giả ngoài người ta cởi cho đi. Chiếc cụt mặt đỏ bừng. <cười> Mày là có anh chứ không thì. <cười> Ở bên ngoài. Sĩ Điều lúc này đang đứng hút thuốc. Nói gì đó với thầy Tấn. Này. Tôi hỏi câu này khi không phải chứ. Ông cùng với ông già trong kia có quan hệ gì đấy. Ánh mắt của Sĩ Điều hướng hướng về phía cha con ông Tú. Nếu như tôi bảo là người dân. Cậu có tin không? Sĩ Điều vặn vẹo, quay lại đối diện trước mặt của Thầy Tấn. Ông biết không? Giọng của Sĩ Điều khẽ run run. Trong đời tôi hiếm gặp người nào mà khiến tôi phải vừa đề phòng, vừa muốn tin tưởng tuyệt đối. Ông là một trong số đó đó. Thầy Tấn im lặng một lúc, cũng giít một hơi thuốc. Cậu có biết trong vụ này, có biết bao nhiêu gia đình đổ vỡ không? Ý ông là sao? Thầy Tấn bình tĩnh giải thích. Gia đình ông Tú Vì bảo vệ con mà phải lặn lội lên tận đây lôi nó về Gia đình Mofo thì ngược lại Quyền lực Nhưng chính lão ta lại là người mất đi con gái Là biến con gái của mình trở thành công cụ của quyền lực Tham vọng Đánh mất tất cả những thứ mà bất kỳ một đứa trẻ nào cũng đáng phải có Đó là tình thương Là tự do là sự che chở của cha mẹ dành cho con Gia đình của thằng khám tài cũng vậy Thầy tấn thở dài Cả hai cha con nhà ấy Bị cuốn vào vòng sấy của quyền lực Sinh ra và lớn lên Trong tội ác Cho nên Được dùng dưỡng bằng cái ác Thì sẽ trở thành những quả ác Sĩ đều im lặng Gật gù ra chiều đã hiểu Gia đình là tế bào của xã hội Bố mẹ là cây cối Là lá chắn cho con cái trước bão tố cuộc đời Thế nhưng gốc rễ còn mục Cây còn đổ Thì những đứa trẻ sẽ hứng chọn bão tố đó Thầy Tấn nhìn vào trong nhà Hướng thẳng ánh mắt về phía cha con ông Tú Lại nhìn về hai thằng ôn con Chúng nó vừa trải qua sinh tử Thế mà bây giờ lại còn đùa cợt nhau Tôi đứng ra không phải là để làm anh hùng Tôi làm để giữ cho những mảnh đời ấy còn có cơ hội sửa sai Còn có cơ hội để sống Để mà được yêu thương Bởi nếu như tôi quay lưng Sẽ chẳng ai nhìn thấy họ là con người nữa Lúc ấy chỉ còn là tội lỗi thôi Tôi cũng từng có một gia đình Và tôi đã đánh mất gia đình đó bây giờ đối với tôi. Gia đình của anh Tú là gia đình thứ hai. Cậu hiểu không? Vậy sức mạnh không phải là quyền lực, là sống đạn hai mảnh lạnh. Đúng vậy đó. Mà là dám chịu trách nhiệm, nhằm gánh vác nỗi đau thay cho người khác. Hả? Ông Tấn. Nhưng điều ông nói quả thật là nó sâu xa quá. Có cái hiểu cái không? Sĩ Điều vỗ vỗ vai tấn mặt dỗ Tuy nhiên là tôi nề ông lắm đó Gia đình anh em bằng hữu không chỉ là để yêu thương đâu Mà đó là lý do để tắc đứng lên để tồn tại và bảo vệ nó Ai... Nghiệp lực của tôi vẫn còn dài đó Chắc là con đường này tôi phải đi Sẽ còn gặp lại cậu nhiều Tấn mặt rỗ thở dài sườn sượt. Sĩ Điều bập bập điếu thuốc lá. Này, mỗi lần tôi gặp ông, <cười> chẳng biết làm sao nhưng tôi cảm thấy chúng ta nói chuyện triết lý thật đấy. <cười> tôi cũng cảm thấy như vậy đó. Hay là lần sau gặp lại chúng ta đổi chủ đề khác để tôi bảo thằng Dũng tóc dài. Nó đưa tôi với cậu đi chơi gái hả? Thôi. Ông giả ơi Ông Lê Thiên cái gì đấy Ờ thì cậu không đi thì thôi Tôi nói là nói như vậy thôi Bất ngờ trí cột chạy lạch bạch lạch bạch đi ra Nói với sĩ điều <cười> Anh ơi Em bảo này Em nhờ anh một tí nhá Nếu mà sau này có tin tức gì của em Minh Nguyệt anh, anh anh báo với chú Tấn Để chú Tấn đánh tin cho em nhé Em rõ sinh Em mà làm thẩm phán Em tuyên bố là Minh Nguyệt vô tội Sĩ Điều thở dài lắc lắc đầu thôi thôi, thôi thôi thôi Mày thôi mẹ mày đi Mày thích Mày tự đi mà tìm hiểu Thầy Tấn cũng bật cười Không biết vì sao mà mỗi một lần Ông gặp Sĩ Điều Đều mang lại cho ông cảm giác rất thú vị Khó mà diễn tả được Gió lồng lộng từ trên thổi xuống Thế nhưng nhìn những người anh em huynh đệ của mình Đã được an toàn Thầy Tấn cảm thấy trong lòng ấm áp lắm. Ông biết, sau lưng của ông ấy, đúng là vẫn còn gia đình. Điều thầy Tấn lo lắng nhất là về vấn đề của ông Tú 5 năm, năm trước. Vị hắc đại nhân rơi coi âm đã cảnh báo. Điều này trái với lẽ thường, thầy Tấn vẫn suy nghĩ mãi. Quả thực là thầy có thể tính ra rất nhiều thứ. Nhưng cuộc đời của ông Tú là điều mà thầy chưa bao giờ tính ra được. Thôi thì mưa lúc nào mát mặt lúc đấy vậy Ở phía bên kia Hai thằng ôn con nó khoác vai bố nó Khảnh khẳng Đi ra khỏi bàn chen Này này Chị chị Thế sao chúng nó lại lột hết quần áo mày ra thế Anh không biết uh, Tại vì Người em nó đẹp Body của em nó ngon Thôi thôi ông ý, mẹ ông đi Mà này Hay là bố này Ở trên này chơi mấy hôm Con thấy ở đây đẹp lắm trời bỏi cái gì Đi về Mẹ mày đang khóc đỏ mắt ở nhà kia kìa Mà này Không biết là Em Minh Nguyệt sẽ bị xử tội gì nhỉ Nếu như Đôi mắt Là tên kẻ trộm Thì hẳn là đôi mắt của em Minh Nguyệt Sẽ bị tội trung thân đấy Bố ạ Bởi vì Đôi mắt ấy đã lấy mất tâm hồn của con rồi còn đâu Gió từ trên núi lồng lồng thổi xuống Xua tan đi màn sương mù bao phủ bàn trang bấy lâu nay Để cho ánh nắng lại chiếu vàng trên vạt núi Kính thưa quý các bạn à, Vậy là cái cuộc Hành trình lần này Đã kết thúc Và nếu như anh chị em nào Thường xuyên theo dõi Những cái câu chuyện Về gia đình nhà ông Tú Về thầy Tấn Mặt Dỗ Thì hẳn là các bạn cũng nhận ra đúng không ạ Sau mỗi một vụ Nó đều là một cái một cái câu chuyện Một cái bài học về gia đình Ở mỗi một phần Chúng ta đều thấy đúng không ạ Mỗi một vụ đều là một bài học Về Về gia đình Về những người trong gia đình Một bài học rất đáng nhớ Từ cái lần của Trước khi cả trí cụt Lẫn Dũng Tóc Dài còn báo Sau đó là đến câu chuyện Của Dũng Tóc Dài cùng với uh, cái, cái, cái, cái Cái nhà của vị đại ca uh, Gì nhỉ nhờ tự nhiên tôi quên Mất tên rồi Đấy Sau đó là đến câu chuyện Về xóm mộng mơ của Trí Cụt Rồi đến lần này Thì đúng là mỗi một, một, một câu chuyện Là một cái bài học Về tình cảm gia đình Về các mối quan hệ trong gia đình thì, Ok Biết đâu được Tôi không biết anh em nào nhưng mà cá nhân tôi Thì khi mà mà mà, mà Nghe tác giả mô tả về Trí Cụt Về Dũng Tóc Dài Thì tôi cũng thấy Có tôi ở trong đó Tất nhiên là một phần nào đó một cái giai đoạn nào đó của tôi ở trong đó cũng có lúc ngơ ngơ ngáo ngáo bao báo như vậy và dưới sự che chở bao dung của ông bà già của những thành viên của anh chị em trong gia đình thì mình cũng lại vượt qua chứ đúng thật có những lúc mình mình mình mình đọc với những phân đoạn đó mình thấy đúng có mình ở đó cũng có những giai đoạn mình ngáo ngáo như vậy ngơ ngơ như vậy <cười> Cái này là thật Ừ Thì... Ok, chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả nghỉ hách trong những tác phẩm tiếp theo và cả trong cái story này trong thời gian sắp tới à, Một lần nữa xin cảm ơn tác giả nghỉ hách, cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại